Chú thị cũng không có đi theo đi xem náo nhiệt, chỉ là dặn dò Nhi Tử chiếu Cố Hạo Nguyệt nương, đừng mệt sớm một chút trở về, liền đem vợ chồng son đuổi ra ra. Nhìn hai người đi xa, nàng mới có thể tâm cười cười. Tuổi trẻ thời điểm, Thiệt Ngưu cha cũng từng có thải đến đẹp sơn hoa, hưng phấn trở về cho nàng xem thời điểm. Tuy rằng nhật tử nghèo khổ chút, nhưng rốt cuộc là đánh tâm nhãn vui mừng. Hiện giờ, Nhi Tử trưởng thành, biết thương tiếc tức phụ Nàng đương nhiên sẽ không thượng vội vàng kẹp ở hai người trung gian, vào vườn trái cây Nguyệt Nương ở rừng đào lắc lư trong chốc lát, nghe mùi hương nhi, đột nhiên linh quang vừa hiện, "Tướng công, ngươi biết đào hoa rượu sao?" Nói như vậy, nàng giống như là nghe thấy được một cổ tử mang ngọt hoa vị mùi rượu, không nồng đậm nhưng hương thơm. Nhìn nhà mình tức phụ tinh lượng con ngươi, Triệu Thiệt ngưu gái gái đầu, đào hoa rượu hắn tự nhiên nghe qua, Nghe nói không quan tốt gia thái thái cùng. Tiểu thư đều ái uống cái kia, nhưng Lạc Hà trấn cái này tiểu địa phương, ngay cả ngẫu nhiên có hai cái tửu phường đều là đánh huyện thành tiến trở về rượu mạnh. Làm sao có đào hoa rượu loại này lịch sự tao nhã lại khó được đồ vật. Nhưng nghĩ tức phụ nếu là tưởng uống, hắn tất nhiên không sợ mệt suốt đêm đi một chuyến huyện thành. Bất quá hai ngày, liền cấp tức phụ mua trở về nếm thử ăn tươi. Đào hoa diệu ở chúng ta trấn trên nhưng thật ra không thường bán, trữ vụng nhiều. Lâm chính là có thể sinh sản chút rượu mạnh cùng thiêu dao tử. Triệu Thiết Ngưu đỡ Nguyệt nương vào nhà ngồi xuống, sau đó ân cần cho nàng nhéo chân, nói: "Bất quá ngày thường cũng liền tửu lâu hẳn là sẽ tự huyện thành kéo một ít tới bán. Tức phụ nếu là tưởng uống, ngày mai ta đi cho ngươi hỏi một chút." Nguyệt nương phụt cười ra tới, vươn tay chọc chọc hán tử kia thiết giống nhau rắn chắc cánh tay nói, ngươi lời này nếu là cấp nương nghe thấy, xem nàng không lột da của ngươi ra cho ta uống rượu, hoa còn muốn hay không? Nguyên bản Nguyệt nương cũng không có dựng dục kinh nghiệm, bất quá kiếp trước tỷ muội có mang thai, đặc biệt ấy nghe mùi rượu nhi. Lúc ấy các nàng chuẩn nhóm hỏi qua bác sĩ, nói là thai phụ uống rượu dễ dàng tạo thành bảo bảo nao tế bào hoại tử, so mặt khác hài tử càng dễ dàng họa thai nhi tính cồn biến chứng. May mắn nghe đều bảo bảo sẽ không sinh ra ảnh hưởng, nhưng lúc ấy nàng liền nghĩ, nếu là ngày sau có bảo bảo, mặc kệ cỡ nào hiếm lạ mùi rượu nhi đều phải không uống rượu, bị nhà mình tức phụ một chọc, Triệu Thiết Ngưu trong lòng đầu tiên là một ngứa, tùy cơ liền tá kính nhi. Tức phụ hiện tại mỗi ngày mệt thực, chân cẳng đều sưng phù đi lên, ban đêm càng là khó được có thể ngủ ngon. Hắn chính là lại tâm niệm, cũng làm không ra khi dễ tức phụ xúc sinh chuyện này. Như vậy nghĩ, hắn nguyên bản nhìn Tức phụ thời điểm nóng bỏng nóng rực ánh mắt cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Chỉ cần Tức phụ. Hảo, hắn liền tính hướng tắm nước lạnh cũng cam nguyện. Lâm Nguyệt nương một lòng cân nhắc đào hoa giễu chuyện này đâu, lại nói tiếp cũng là trùng hợp, đi theo tham gia cổ thêu thừa hội chợ giống nhau, không có người nhà làm bạn, Nguyệt nương thích một người nơi nơi đi đi dừng dừng. Lúc ấy, còn từng gặp phải bình cốc đào hoa tiệc thời điểm miễn phí đào hoa tiệc rượu bởi vì hiếm lạ, cũng là thèm ăn, nàng cố ý cha sét phối phương, lại thỉnh giáo cùng phụ thân quen biết rượu văn. Hoa nghiên cứu hiệp hội giáo thụ, cuối cùng thật đúng là dùng đơn giản nhất phương pháp, đem rượu cấp chế ra tới, tuy nói hương vị còn chưa đủ thuần khiết, nhưng nếu là đặt ở trong thị trấn bán, nói vậy cũng đủ. Nghĩ đến liền phải làm được, mắt thấy nguyệt nương tự mình hấp tấp liền phải điểm chân đi ngắt lấy đào hoa, do Triệu Thiết Ngưu chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực. Sợ tự mình ngược quá nặng cộm Tức phụ, hắn còn dùng cách làm hay dùng hai cánh tay hoàn Tức phụ. Tức phụ à, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng mệt thân mình. Hắn hiện tại chính là tiểu tâm cẩn thận lại tiểu tâm cẩn thật, kia bộ dáng nơi nào như là cùng Sài Lang hổ báo đánh quá giao tế hán tử. Sống thoát thoát một cái toàn năng 10 hảo tướng công a. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyệt nương đứng ở bên cạnh, chỉ huy Triệu Thiết Ngưu bới cái xọt các cây đào trước ngắt lấy đào hoa. Hai người cười nói bận việc, cũng là vui vẻ vô cùng cực kỳ. Không không lâu sau, Triệu Thiệt Ngưu liền ấn Nguyệt Nương ý tứ hái được một đại cái sọt, bởi vì có chút nụ hoa còn không có khai, cho nên cây đào thượng đảo cũng không bởi vì thiếu này đó hoa mà biến trọng. Nghe một cổ tử hương khí, Triệu Thiệt Ngưu trong lòng có chút do dự, hắn là lo lắng nhà mình tức phụ có thể hay không thật nhượn ra rượu tới, nếu là làm không thành, tức phụ có thể hay không nín thở. Hiện tại hắn chính là một chút cũng không dám vi phạm tức phụ nói, nhà mình mẫu thân nói nàng còn có thể nghe. Đi vào, nếu là tự mình phản bác nàng, không chừng tức phụ bảo tính tình liền sẽ bị điểm. Hắn thở dài, trong lòng trầm suy xét, muốn hay không khuyên can điểm. Nguyệt nương cũng không biết nói hắn ma kỳ suy nghĩ gì đâu, nhìn một cái sót phấn bạch đẹp cánh hoa, nghe đào hoa mùi hương nhi, nàng một đôi mắt đều lượng muốn tỏa ánh sáng, sờ sờ tròn vo bụng liền chạy nhanh lôi kéo người phải về nhà đi ủ rượu. Này nói làm liền làm tính nôn nóng, ở thời gian mang thai thời điểm càng là rõ ràng không ít. Trong nhà không có ủ rượu đồ đựng, cái này làm cho Nguyệt Nương thật vất và phát lên tới hưng thú xẹt lập tức tiết khí nhi, chỉ làm Chu thị đều đau lòng lên, hỏi rõ ràng về sau, nhìn sắc trời còn đã sớm thúc dục nhà mình nhi tử vội vàng xe đi mua những cái đó đồ vật trở về. Nàng là rõ ràng Nguyệt nương tính tình trong cương có nhu, từ trước đến nay không muốn liên lụy người khác. Huống chi, nàng cũng là đánh khi đó lại đây, biết mang thai khổ mệt. Nguyệt nương hiện giờ đúng là bị đè nén đâu, khó được đề cái yêu cầu, có yêu thích, chỉ cần không nguy hiểm, chú thị tự nhiên nguyện ý theo. Đuổi đi nhi tử, chú thị liền đi nhà bếp nhóm lửa nấu cơm đi. Mà Nguyệt nương cũng lạch qua giường đất bên cạnh nghỉ lên chỉ là kia trong lòng lại không ngừng tính toán như thế nào đem rượu sinh ý làm lên, nhà mình thức ăn cửa hàng tự nhiên là muốn bán, khả năng vào tửu lầu cùng mặt khác tiểu tiệm ăn mới có thể bạc không ngừng, cũng mất. Công Triệu Thiết Ngưu ở trấn trên cùng rất nhiều người quen thuộc lên, đặc biệt là Triệu nhớ tiệm tạp hóa trưởng quầy, từ khi ấn Nguyệt nương chỉ điểm làm khởi sinh ý tới, chính là kiếm buồn mãn bát doanh. Ở vệ sở cùng tiêu cục địa phương cung hóa khi dùng ít lái tiêu thụ mạnh chiêu số, chính là lại kiếm hạ nhân tình lại được tiền bạc. Cho nên vừa nghe triệu thiết ngưu tìm chút ủ rượu đồ vật, hắn chạy nhanh cấp đặt mua đi lên, có chút trong tiệm thiếu bình rượu cùng rượu. Trắng, cũng làm trong tiệm việc đi giúp đỡ mua trở về. Tiến đi triệu thiết ngưu thời điểm, triệu trưởng quầy còn nhiều một lòng một ra, dặn dò hắn nếu là có tân chiêu số, cần phải nhớ ký bọn họ tiệm tạp hóa một phần A. Hiện tại liền tính không có Lâm Nguyệt Nương cái kia có thể quyết định phụ nhân ở, Triệu trưởng quầy hai vợ chồng cũng không dám chậm trễ coi khinh Triệu Thiết Ngưu, đặc biệt là Triệu trưởng quầy gia tức phụ, sớm niệm Nguyệt Nương bụng lớn nên sinh sản, còn riêng chuẩn bị chút điểm tâm làm hắn mang trở về, một phen chối từ sau, Triệu Thiết Ngưu đã có thể chấp tay nói lời cảm tạ sau đó khua xe bỏ rời đi. Hắn không biết chính là ở hắn vừa ly khai Triệu nhớ tạp hóa trưởng quầy hai vợ chồng đã có thể nói lên nhà mình nghe được tin tức, nghe nói mùa xuân châu thí, Giang đại sa chúng cử nhân, còn bị kinh thành tới đại nhân vật Triệu Kiến đâu. Này Giang đại sa chính là Triệu Thiệt Ngưu ván đã đóng thuyền mỗi phu, lại còn có chịu quá. Thiệt Ngưu hai vợ chồng ân huệ, như thế tính xuống dưới, Triệu Thiệt Ngưu cũng không phải là đến nịnh bợ điểm. Sa không nói, đơn nói gần, Triệu Thiệt Ngưu tức phụ là cái có bản lĩnh đánh nàng cửa hàng ra tới thức ăn điểm tâm, liền không có bán không ra đi, hiện giờ nhìn bộ dáng tựa hồ lại muốn ủ rượu. Này rượu nếu là nhượng hảo, có thể so khác đồ vật lợi lớn rất nhiều. Chỉ cần nàng chịu phân ra một phần tới, nhà mình tiệm tạp hóa là có thể được không nhỏ chỗ tốt, bởi vì có có sẵn rượu trắng, cho nên nguyệt nương căn bản không cần lao lực, chỉ lựa thích hợp đào hoa, ngã vào sạch sẽ bình rượu, dùng rượu trắng tẩm chủ đào hoa cuối cùng đắp lên cái nắp, còn dùng hoàng bùn phong thượng cái bình khẩu. Đào hoa thanh hương ngọt lành hơn nữa rượu trắng nồng đậm thuần hậu tràn ngập, không chỉ có là Triệu Thiệt Ngưu hiếm là nhìn, ngay cả Chu thị đều mở to hai mắt nhìn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ liền đơn giản như vậy? Nương, tướng công, ca. Ngươi nhưng đừng nhìn đơn giản, chờ 1 tháng sau còn muốn lọc ra cánh hoa cặn bã, sau đó lại ngâm cá biệt tháng sau. Cuối cùng lọc thời điểm mới là mấu chốt đâu, phàm là chỉnh không tốt, liền sẽ biến chất hỏng rồi. Bởi vì đem không được có thể hay không làm thành, cho nên Nguyệt Nương lần này chỉ là nếm thử này pha một tiểu cái bình. Nghĩ đến nhà mình nếu thật pha đào hoa rượu, tổng không thể mỗi lần đều tăng giá đi mua tửu phường rượu mạnh, cho nên nàng lập tức liền. Cùng Chu thị thả muốn trong nhà ăn tết thịt muối xảo sắc dùng dư lại hồng khúc mễ, sau đó lại rửa sạch sẽ gạo lức trưng thực một fan tinh tế bảo chế lúc sau, hai cái phong kín tiểu cái bình đã có thể hiện thế. Nguyệt nương, như vậy thành sao? Ta coi ngươi dùng nhưng đều là trong nhà đồ vật." Trú thị cau mày, do dự mà mở miệng hỏi, "Tuy rằng làm phức tạp một ít, nhưng nhìn cũng không gì quý giá a." Nguyệt nương rửa rửa tay, đe eo cười nói, "Ta năm rồi cũng chỉ là nghe nói qua trong thôn có lão nhân làm như vậy quá." chỉ là có thể hay không thành lại là không rõ ràng lắm. Quyền cho là thực nghiệm, nếu là thành kia tốt nhất bất quá, nếu là không thành, nhà mình liền đi huyện thành kéo mấy cái bình rượu tới phao đào hoa rượu, cuối cùng lăn lộn đến trong thị trấn, cũng có thể rơi xuống một tuyệt bút không phải. Nghĩ cũng không phải gì đại sự nhi, bất quá là dùng mấy phẩm gạo lức cùng hồng khúc mễ, cũng chính là một chén cơm chuyện này, liền tính sinh hoạt tinh tế Tú thị cũng không cảm thấy lãng phí cái gì. Từ khi thiên ấm áp lên, vườn trái cây tự khá vậy náo nhiệt rất nhiều. Đầu tiên là Triệu Thiết Ngưu mấy ngày liền ở cây ăn quả ngầm đào đất, phân ra mấy khối đất trồng rau, sau đó tài thượng ớt cay cả tím cùng cải thìa. Sau đó là rõ ràng lớn lên không ít tiểu kê, mỗi ngày bị thả ra kiếm ăn chạy đàng. Còn có bị Tử Lầu những cái đó rất có nước luộc nước đồ ăn thừa nuôi nấng mấy đầu heo thẳng nhãi con, hiện giờ cũng là chắc nịch thẳng hừ hừ, bởi vì càng ngày càng vội, Triệu Thiết Ngưu dứt khoát cùng Nguyệt Nương thương lượng, cấp nhị bá ra một thành tiền lãi. Nếu là nhị bá ra đường ca cùng đường đệ muốn tới vườn trái cây tử thủ công, kia tất cả đều tính thành 1 tháng 200 văn tiền công, đều là người trong nhà, hơn nữa Nguyệt Nương cũng sớm cảm thấy chỉ nhà mình một hộ, xác thật là bận việc bất quá thời. Đối Triệu Thiết Ngưu đề nghị, đương nhiên không có ý kiến, nàng chỉ nói muốn ký xuống khế ước, cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi là hiện giờ lớn như vậy mua bán đâu. Ai ngờ, chuyện này nhi nhưng thật ra ở Triệu Nhị Bá kiếp bị cự. Triệu Nhị Bá toàn gia nói dứt khoát, tự mình có thể lấy tiền công, nhưng lại không hảo chia hoa hồng lợi. Loại này thấy chỗ tốt tài cán chuyện này, không đạo nghĩa, không phải bọn họ lão Triệu gia người nên làm. Vẫn là cuối cùng Nguyệt Mẫu thân tự tới cửa đi nói, Triệu Nhị bà mới tiếp được này chỗ tốt mà Triệu Đại. Phục huynh đệ tới, biết nhân gia là thiệt tình tương đãi, làm khởi việc tới càng là dụng tâm. Ngay cả Nhiếp thị cùng Dương thị cũng ba ngày hai đầu tới giúp đỡ Nguyệt nương làm chu sống, làm cho nàng an ổn đãi sẵn. Nhìn Nguyệt nương bụng cùng bóng cao su giống nhau đại, Triệu Thiệt ngưu cái này con người sắt đá, liền mạc danh lo âu lên. Có đôi khi, rõ ràng đang ngủ say ngọt đâu, một cảm giác được tức phụ giật mình, hắn đều phải bỗng nhiên bừng tỉnh. Sinh ý thượng có người giúp đỡ, hơn nữa đạo đạo đều cấp tranh khai, cho nên trừ bỏ mệt một ít, đạo cũng không gặp được quá khó xử. Thức ăn cửa hàng hiện giờ cũng là thu vào pha phong, lại có nha môn tiêu đại thúc chiếu ứng, tự nhiên là an ổn thực. Cùng tiểu lâu sinh ý, ngày thường có triệu thiết ngưu ra mặt, tự nhiên cũng thực thỏa đáng. Mà vườn trái cây tử, đào hoa đều bị thu nạp, ngẫu nhiên lưu lại một ít cũng trưởng ra mấy cái ngây ngô nho nhỏ trái cây, đương nhiên bởi vì đầu một năm ra hoa, tất nhiên là thu không đại quả đào. Lúc này, đệ nhất tao phao tầm tốt đào hoa rượu đã bị lọc cái sạch sẽ. Sau đó Nguyệt nương ấn trong trí nhớ phương pháp, lại lần nữa tiến hành lần thứ hai phong kín. Nghe đào hoa hương thơm chậm rãi tràn ra, nguyên bản còn tính thanh triệt rượu lây dính thượng phấn nộ trong trẻo nhan sắc, Nguyệt nương trong lòng vui mừng cực kỳ. Không tới 8 tháng, nàng đào hoa rượu liền thành công, hơn nữa nhà mình nhượng kia vỏ rượu, tuy rằng không tính thuần hậu, nhưng thành công, cho nên lập tức nàng liền ấn phía trước phương pháp có làm rất nhiều. Chờ tìm người thí uống qua, được khen, nguyệt nương mới cao hứng đem rượu đưa đến nhà mình thức ăn cửa hàng đẩy bán. Bất quá mấy ngày công phu, Triệu Nhớ trưởng quầy cùng Tửu Lầu trưởng quầy liền đều tới tìm hỏi giá cả cùng hợp tác thật đúng là làm liên tiếp tin tức tốt đâu, bất quá hai cái nguyệt cung phu, cây lê cùng cây táo cũng lần lượt nở hoa rồi, mới vừa vào tháng tháng, vẫn luôn đính bụng to quá nhàn nhã nhã nhật tử nguyệt nương, cũng bắt đầu cảm thấy mệt nhọc không có tinh thần. Lúc sau chính là Triệu Thiệt Ngưu 3 ngày 2 đầu tiếp đại phu tới bắt mạch, bởi vì hắn nương nói ấn nhật tử cũng chính là đã nhiều ngày. Trong nháy mắt, tới rồi 8 tháng 8 đế, bởi vì Triệu Thiệt Ngưu khi trở về chờ Hôm tới rồi một con gà rừng, cho nên chú thị cố ý hầm sau một lúc lâu, thật xa, đã có thể nghe thấy được mùi hương đâu. Tức phụ uống nhiều điểm. Triệu Thiết Ngưu chưa cấp chú thị bưng một chén, sau đó mới hắc hắc hai tiếng, cười cấp tức phụ thêm canh thịt. Lâm Nguyệt Nương gật gật đầu, bình tĩnh uống xong đi, nhưng tùy cơ mồ hôi trên trán lại là càng ngày càng nhiều, mà sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Nương, tướng công, ta giống như muốn sinh Nói xong, nàng còn ruỗi tay bưng lên trên bàn mì sợi khò khè khò khè ăn mấy mồm to. Hiện tại chỉ là đau từng cơn, sau đó dưới thân giống như có chút dị thường, nghĩ ý. Đến cũng chính là này nhất thời một lát lúc, vừa mới còn đứng thịnh canh triệu thiết ngư vừa nghe lời này, trong tay chén muông trực tiếp liền cấp ném ở trên bàn, vội vội vàng vàng liền phải đi đỡ tức phụ. Như vậy luồng cuống tay chân một chuyển, mang đổ ghế rửa chén đua không nói liên quan hắn như vậy cái to con đều trực tiếp cấp sấy trên mặt đất, kia bộ dáng lại là chật vật lại là vội vàng. Xem Nguyệt Nương cùng Chu thị là trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng vẫn là Chu. Thị ổn thỏa, cũng không để ý tới nhà mình nhi tử lay ghế hướng tức phụ bên người thấu, ngược lại bình tĩnh hỏi Nguyệt Nương cảm giác như thế nào. Được hồi âm, nàng mới yên lòng, chạy nhanh làm nhi tử đi thỉnh bà mụ cùng đại phu tới. Triệu Thiết Ngưu căn bản không muốn rời đi tức phụ một bước, nhưng hắn cũng rõ ràng nhà mình mẫu thân kia chân càng, chỉ sợ tới rồi buổi trưa cũng thỉnh không tới người. Cho nên cùng tay cùng chân, đi đường đều có chút đánh hoảng hãn tử, không nói. Hai lời quay người liền đi nhanh ra sân. Lâm Nguyệt Nương chớp chớp mắt, cùng Chu thị bắt đầu dọn giường nhóm lửa, lại chỉ điểm làm Chu thị điểm rượu mạnh hun kéo cùng Châu Linh Tinh, chờ bận việc hảo này hết thảy. Trong thôn bà mụ cùng đại phu cũng đều bị Triệu Thiết Ngưu vội vàng thiết nhận lấy. Bà mụ sờ sờ nguyệt nương bụng, cười tủm tỉm cùng chú thị nói hỉ, sau đó lại làm người vọt đường đỏ trứng gà cho nàng tồn kính nhi. Lại qua 15 phút thời gian, nguyệt nương đau, liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bà mụ cùng chú thị mới đem Triệu Thiết Ngưu đuổi ra môn. Lúc này, Diêu thị dâu cả cùng nhị tức phụ Nhiếp thị Dương thị cũng nghe đến tin tức chạy tới hỗ trợ. Đầu tiên là Nhiếp thị tiến nhà bếp nhóm lửa thiêu một nồi to nước sôi, sau đó Dương thị lại ôn nồi lên phía trước canh gà lại nấu mấy cái trứng gà, liền chờ Nguyệt nương sinh hoa xong, ăn chút có dinh dưỡng hảo xuống sữa. Nguyệt nương thân thể đái hảo, bảo dưỡng cũng thích đáng, lúc trước càng. Là mỗi ngày bận việc, cho nên sinh sản nhưng thật ra thực thuận lợi, không có hai canh giờ. Liên tiếp hai cái trẻ mới sinh tiếng khóc liền phá tan cửa phòng cùng dày nặng miên man truyền tới trong viện vài người lỗ tai, nhưng nàng vừa mới tiết lực, còn không có thở phào nhẹ nhõm nhi đâu, bà mụ nôn nóng thanh âm liền vang lên tới. "Không được, khuê nữ a, ngươi nhưng nghẹn dùng sức, bên trong còn có một cái oa." Này một tiếng kêu, không chỉ có làm Nguyệt nương có chút mơ. Hồ ý thức thu hồi, ngay cả bưng chậu nước giúp đỡ chú thị giật nải mình Nàng chạy nhanh thay đổi một châu chạy nhanh nước ấm, không rảnh lo phản ứng muốn thấu đi lên hỏi chuyện nhi tử, một chát đầu lĩnh lại vào phòng. Vừa mới lộ ra cái vui sướng tươi cười Triệu Thiết Ngưu, lúc này ở bên ngoài chờ chính là lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết tức phụ làm sao vậy, cũng nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bà mụ cùng hắn nương nôn nóng thúc dục thanh cùng cổ. Vũ Nhi Thanh, một cái so khung cửa cũng không thấp háng tử cả người đều dán ghé vào trên cửa, trong miệng không ngừng hỏi tình huống bên trong. Hắn không biết Tức phụ có đau hay không, không biết Tức phụ như thế nào, cái gì âm đều không có, càng không biết Tức phụ hiện tại được không. Hổng hốc mắt, hắn chỉ kém phá cửa mà vào. May mắn nhất thị cùng Dương thị chống đỡ, bằng không làm cái nam nhân xông vào, còn mang theo phong, kia nguyệt nương còn muốn hay không hảo? Cũng không. Biết qua nhiều ít thời điểm, Dù sao cấp loạn truyền triệu thiết ngưu cảm giác tự mình đều phải điên rồi. Bên trong mới lại truyền ra một cái nhỏ yếu tiếng khóc. Trú thị giàn xếp hảo ba cái hài tử, lại giúp đỡ Nguyệt nương thay đổi đệm chăn, lúc này mới bưng lên chậu cùng bà mụ một khối ra phòng. Một mở cửa, hảo sao, nhà mình nhi tử chính hồng mắt cao không cửa từ đâu. Hai cái đại béo tiểu tử, một cái khuê nữ. Trú thị trợ thủ đắc lực một bên ôm cái tã lót, nàng phía sau bà mụ trong lòng ngược tự nhiên cũng có một cái, lại nói tiếp, bực này hỉ sự này, ở làng chính là chưa từng có quá đâu, một hai ba cái hoa, kia đến là bao lớn phúc khí a. Như vậy nghĩ, bà mụ liệt miệng đã có thể lớn hơn nữa, chỉ còn chờ trong chốc lát tiền thưởng đâu. Triệu Thiết Ngưu vội vàng nhìn thoáng qua hài tử, nhìn bộ dáng nho nhỏ nhăn bèo nhèo, còn không có tự mình nửa thanh cánh tay trưởng, lập tức liền không có gì hứng thú trực tiếp phóng qua hai người vào nhà đi nhìn nhà. Mình tức phụ đi. Trú thị cũng không thấy quái, như cũ đầy mặt vui mừng hóng trong lòng ngực oa oa. Thuật tiện cũng làm nhiếp thị cùng Dương thị một khối hiếm lạ. Chờ đem Hải Tử an trí hảo xong, Trú thị mới lấy ra nửa giáp bạc, lại đi nhà bếp cầm một rổ trứng gà đưa cho bà mù. Lão tẩu tử, qua mấy ngày Hải Tử tắm 3 ngày còn phải phiền toái ngài tới một chuyến. Trú thị đem bà mù đưa ra môn thời điểm cười tủm tỉm nói, chúng ta thôn liền số phúc khí của ngươi đại, ngài trong. Tay tiếp nhận hài tử các đều là chắc nịch thực. Bà mụ cũng là cái trong mắt có thủy, thấy Chu thị như vậy thượng nói còn hào phóng như vậy, đã sớm cười đến thấy răng không thấy mắt, nào còn sẽ có không ứng thừa đạo lý. Nhiếp thị cùng Dương thị xem qua hài tử, lại cùng Chu thị nói hội thoại, liền tìm cái cớ rời đi. Nhưng thật ra vẻ mặt khờ tương Triệu Thiết Ngưu ngồi ở giường đất biên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ nhìn, sợ nàng vừa mở mắt không thấy mình. Nguyệt nương tỉnh lại thời điểm, thiên nhi đều biến thành màu đen. Chú thị tuổi lớn, chịu không nổi, nhìn bọn nhỏ ngủ còn thơm ngọt đâu, liền giận dò nhà mình nhi tử trong chốc lát nguyệt nương tỉnh gọi nàng. Nàng đảo không phải không yên tâm, chỉ là có chút phụ nhân gian nói, cùng đại lão gia nói không rõ, cũng nói không. Nàng giật giật thân mình Cảm giác thân mình phía dưới một trận nhiệt lưu, trong lòng minh bạch kia còn ở ác lộ đâu, cũng không biết có phải hay không tâm. Lý tác dụng, hơi chút vừa nghe, nàng liền cảm thấy tự mình cả người mùi máu tươi. Làm Triệu Thiết Ngưu đem Hải Tử ôm lại đây, Lâm Nguyệt Nương tâm nhưng đều muốn hòa tan. Vừa mới bưng canh gà cùng mì sợi vào nhà Triệu Thiết Ngưu, vừa nhấc đầu liền thấy ánh nến hạ, nhà mình tức phụ cúi đầu nhìn trong lòng Ngực Hải Tử cười nhạt bộ dáng trong lòng cũng là mạc danh toan trướng thỏa mãn, nguyệt nương bị Triệu Thiết Ngưu cẩn thận hầu hạ ăn chút thức ăn, hoán hoán sức lực, lúc này mới nhớ tới cấp oa uy nãi chuyện này, nhưng lúc này nàng mới phát hiện, hài tử mặc kệ như thế nào toát liền toát không ra nãi nước tới. Tiếp theo, bị hài tử tiếng khóc gào tỉnh chu thị, vội vội vàng vàng chỉ khoác vừa thấy áo ngoài liền vọt lại đây. Thấy trước mắt tình huống, sao có thể đoán không ra chuyện gì xảy ra? lập tức, nàng liền đem nhi tử đẩy ra ngoài cửa, làm hắn đi bưng nước sôi cầm sạch sẽ miên vải bộ trắng tới. Chu thị vén lên nguyệt nương và áo, nhìn nàng. Né tránh đỏ bừng mặt, tự mình cũng cười rộ lên, đương nương đều có như vậy một chuyến, không gì hảo ngược. Chờ uy để nhất khẩu sữa, ngày sau là có thể thông suốt. Nàng cẩn thận cấp nguyệt nương xoa nắng, lại dùng nóng hầm hập khăn vải cho nàng đắp ở ngực. Theo lý thuyết Chuyện này nên thiết Ngu giúp đỡ ngươi khơi thông, nhưng nương thật sự không yên tâm hắn kia chân tay vụng về dạ. Chuyện này nếu là làm không tinh tế, ngày sau ngươi đã có thể có chịu tội. Chu thị nhìn có màu trắng ngà tràn ra, lúc này mới đem khăn lấy ra, sau đó đem vừa mới kêu khóc miệng lời hại tiểu tổ tông phóng tới Nguyệt nương trong lòng ngực. Vừa mới bởi vì khóc mệt mỏi đang ngủ say ngọt tiểu nãi hoa, cùng cái tiểu cẩu giống nhau ngủ được ngọt lành cò đầu liền tìm cái kia mũi nhọn bẹp bẹp mút vào lên, nho nhỏ nhân nhi cùng cái cục bột dường như ngẫu nhiên còn phát ra rầm rì thanh, thật là đáng yêu khẩn đâu, có lẽ là bởi vì một hai ba cái, cho nên hài tử. Nhưng thật ra so nhà người khác tiểu một ít, tuy rằng làn da còn nhăn nhúm gió, lông mày cùng môi sắc đều nhàn nhạt, nhưng nguyệt nương chính là cảm thấy bọn họ là chính mình gặp quá đẹp nhất tiểu hài tử. Nhìn nhìn Nàng hai mắt đều có chút phiếm ước, cúi người nhẹ nhàng dùng chóp mũi đỉnh đỉnh bảo bảo kiều nộn gương mặt, nàng mới gợi lên khóe môi, đi vào cái này xa lạ địa phương, gả cho một cái thương tiếc chính mình hán tử, hiện giờ càng là sinh hạ ba cái manh bảo, so với kiếp trước một người cô cô độc độc, nàng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nguyên bản danh đá nữ tử này trong nháy mắt tràn đầy nhu tình, vừa nhấc đầu, liền thấy đẩy cửa vào nhà hán tử còn có cặp kia ngắm đen lại tràn đầy tình yêu con ngươi. Tức phụ, ta cho ngươi chứng canh chứng. Triệu Thiệt Ngưu đầu tiên là bị Tức phụ xem sừng sốt, ngay sau đó cười ngây ngô nói, đợi chút ta nhìn hài tử, ngươi ngủ tiếp một lát. Hắn không biết Tức phụ làm sao vậy, nhưng vừa mới, hắn tổng cảm thấy nơi nào bất đồng. Tuy rằng nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng hắn chính là cảm thấy, Tức phụ vừa rồi ánh mắt thật là đẹp mắt đẹp đến hắn tâm đều bang bang nhảy cái không ngừng. Nhìn vợ chồng son bộ dáng, chú thị cười ha hả ôm vừa mới đánh quá nái cách hài tử hống lên. Cấp hài tử thay đổi tã, lại che lại tiểu chân, nàng mới liếc mắt một cái ngồi ở giường đất duyên thượng, mắt trông mong nhìn nguyệt nương nhi tử đi ra ngoài, chỉ chứa một phòng an bình. Cùng ấm áp. Triệu Thiết Ngưu ra tức phụ sinh cái tam bảo thai, hai cái béo tiểu tử một cái tiểu khuê nữ. Tin tức này chính là nhanh chóng truyền khắp làng, đặc biệt là bà mù cầm người đồ vật, tự nhiên dốc hết sức khen này Tam Hải tử như thế nào như thế nào đẹp, như thế nào như thế nào chắc nịch. Cùng lúc đó truyền ra tới, còn có một kiện giơ mắt chuyện này, đó chính là Bạch thị nhận được nhà mình nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái cũng hoài thân mình, nhưng cố tình tìm không hán tử. Là ai? Bạch thị tìm được lý chính gia, lại là khóc nháo lại là lăn lộn một hai phải cấp cháu ngoại gái thảo cái công đạo, kia lời trong lời ngoài, nhưng còn không phải là tưởng đem trâu phân khấu ở Triệu Thiệt Nưu trên đầu. Đừng nói Lý Chính không phải cái ngu, liền tính là trong thôn những cái đó hảo nhai thị phi phụ nhân, khá vậy không một cái tin nàng. Thiệt Nưu một nhà là cái dạng gì người, đại gia hỏa trong lòng rõ ràng. Nói nữa, nguyệt nương kia bộ dáng, nhưng đừng Bạch Ngốc cố tuấn nhiều. Từ phi hắn Triệu Thiết Ngưu bị phân mắt mờ, mới có thể thấu đi tìm cái ngốc cô ngoạn nhạc đi. Đến nỗi nói trộm trên tanh, đừng chọc cười, nhân gia Triệu Thiết Ngưu hiện giờ vội thành gì dạ. Mỗi ngày trừ bỏ ở nhà bồi tức phụ, chính là vội vàng sinh ý thượng chuyện này, mỗi khi đều có người bồi. Huống chi, từ khi hai nhà xé rách mặt sau, Triệu gia hai vợ chồng trừ bỏ chúc Tết, nhưng cho tới bây giờ không đăng quá Bạch thị ra ngách cửa. Vừa qua khỏi tắm Ba ngày hôm nay, Bạch thị liền lại mặt dày mày dạn đến triệu thiết ngưu cửa, thế nào cũng phải muốn cái cách nói, dẫn một làng người đều tới xem náo nhiệt, Lý Chính cùng trong thôn Triệu gia đường thái công cụ bà cũng bị kinh động, ngay cả Bạch gia bên kia cũng tới không ít người. Nhìn dáng vẻ, chuyện này là vô pháp thiện hiểu rõ. Nông dân người ở cứ rất ít có thể tới trăng tròn, giống nhau đều là tranh mấy ngày cảm thấy thân mình không có gì đáng ngại, liền xe xuống đất làm. Việt Nhi, bất quá Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu đau lòng nguyệt nương, tự nhiên là cưỡng chế nàng muốn nàng nghỉ đủ 1 tháng rưỡi, cho nên lúc này nháo lên, thật là đem Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu khí không nhẹ. Chu thị là trọng thanh danh danh tiết, cảm thấy nhà mình nhi tử bị oan uổng, tự nhiên hận không thể sống qua Bạch thị một nhà. Mà Triệu Thiết Ngưu tắc lo lắng nhà mình tức phụ nghẹn khí, mệt mỏi thân mình khó chịu. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ Lý chính chính là ở Triệu Thiết Ngưu gia trong tiểu viện ngồi định rồi. Chính ống cửa mở ra, nguyệt nương cách miên rèm cửa nghe bên ngoài động tĩnh, trong mắt lại là lạnh băng một mảnh. Thật đúng là chết cũng không hối cải đồ vật, nếu đánh không đau, kia đơn giản trực tiếp giết hảo. Bạch thị về điểm này tâm tư, nàng thoáng ngẫm lại là có thể đoán chứ, cũng không biết bạch ngọc cô trong bụng là ai loại. Bất quá đều vướng bận nhi, chỉ cần không phải nam nhân nhà mình nàng là có. Thể làm người như thế nào khấu trượng phân như thế nào cấp liếm sạch sẽ. Lý Chính nhìn trước mắt kêu khóc Bạch thị cùng Bạch thị nhà mẹ đẻ người, cảm thấy thật là mất mặt ném về đến nhà, đặc biệt là Bạch người nhà, ngoài miệng nói muốn chính mình làm chủ, nhưng mắt mỏi nơi loạn ngó ánh mắt, cũng không phải là trần trụi coi trọng nhân gia tiểu viện cùng lều xe bò. Này nếu là thật bị bọn họ bôi nhọ thành cũng không phải là hướng tự mình cái này lý chính trên mặt nếm bàn tay đâu. Đều nói người có thân sơ viên cận, những lời này hiện giờ chính là ứng chứng, ở lý chính trong mắt, Triệu Thiết Ngưu có thể so Bạch thị ra có thể tin nhiều. Đặc biệt là ở Bạch thị khóc sướt mướt thét to người trong thôn đều tới xem náo nhiệt thời điểm, càng là làm lý chính bất công thiên lợi hại hơn. Thật là tóc dài kiến thức ngắn, không cái năng lực chỉ biết càn quấy suẩn phụ thật đương nhà nàng cháu ngoại gái chưa nói thân liền lớn bụng là gì sáng rõ chuyện này. Thế nào? Cũng phải làm ầm ĩ mỗi người đều biết mới hảo a. Nghe chung quanh người nghị luận cùng Bạch thị một nhà trận trượng, lý chính trong lòng kia sợ tà hỏa nhi chính là càng tích cốt càng vượng, hắn căng chặt mặt, chay cứ nói, gào cái gì gào, có việc nhi nói chuyện này, lại lung tung chú lên, các ngươi cũng đừng tìm ta phân xử, trực tiếp đi nha môn nói đi. Vừa nghe muốn đi nha môn, Bạch thị liệt nói thẳng tiếp ngạnh ở, một hơi thượng không tới không thể đi xuống, Cố Tình còn không dám nói gì. Vừa mới còn dương nhanh múa vuốt muốn ồn ào náo động muốn cùng Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu liều mạng Bạch Ngốc dưỡng nương, lúc này cũng rụt rụt đầu, sợ nhà mình thật bị đưa đến nha môn đi. Nguyệt nương cách cửa sổ nhìn trong viện chê cười, lạnh lùng dương giọng nói, "Lý chính thúc, chúng ta trước không nói những cái đó có không?" Nếu nàng Bạch thị một nhà ô tới rồi chúng ta trên đầu, vậy trước hết mười đại phu bắt mạch nhìn một cái nhật tử, lại có chúng. Ta trước tiên đem Từ Tụ Tữu nói đằng trước, chuyện này nếu là bôi nhỏ, kia trong lòng heo ngồi xổm đại lao liền không cần phải nói. Nếu là điều tra ra, chuyện này là nhà ta nam nhân làm hạ, ta lập tức tự thỉnh hạ đường. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Bạch thị run run hạ thân tử, đầu óc có chút không rõ, sao liền nói tới rồi ngồi xổm đại lao chuyện này, nàng bất quá là tưởng lừa bịp tống tiền chút tiền tài mà thôi, như thế nào bị cái kia tiểu người đàn bà đanh đá mở miệng vừa nói, liền thành muốn mệnh chuyện này. A, Nguyệt nương cười lạnh một tiếng, ngữ khí bình đạm, nếu là bôi nhỏ, kia bạch ngốc cô chính là phạm vào thông dâm, đừng nói nàng muốn trọng lòng heo, ngay cả kia gián phu cũng muốn bị chết chìm. Đến nỗi ngươi cùng ngươi huynh trưởng hai vợ chồng, tự nhiên cũng là phạm vào bôi nhỏ tội, ấn triều đại luật lệ nhẹ muốn ngồi tù, nặng thì tử hình. Đó là tránh thoát này hai dạng khác biệt, cũng muốn chịu rút lưới chi khổ. Vừa mới ngó thấy Bạch thị ra tứ nhi tử một cái lão đao, mà Bạch thị càng là trước mắt hoảng sợ, nguyệt nương trong lòng liền có đế nhi. Hù người nói tựa thật tựa giả, đem người giò mỗi người im tiếng. Nơi này người Ngày thường đánh quá giao tế lớn nhất quan chính là Lý Chính, ra mấy cái đi ra ngoài tham gia khảo thí học sinh, ai có thể biết nha môn chuyện này, cũng chỉ có biết đạo đạo Lý Chính, banh mặt nén cười không ngôn ngữ. Thiết Ngưu gia tức phụ, thật đúng là cái năng lực. Đâu? Như vậy một nháo, Bạch Thị cùng Bạch Ngốc Dượng Nương nhưng không riêng gì sắc mặt không hảo, trực tiếp liền la hét nháo xóa, muốn mang theo Ngốc cô về nhà. Lần này tử ai còn nhìn không ra các nàng về điểm này tâm tư, nguyên bản còn có mấy cái nửa tin nửa ngờ người, hiện tại sắc mặt cũng hắc lợi hại, thật là mất hứng a, thôn thượng là gặp cái gì nhiệt mới trêu chọc thượng Bạch gia như vậy một đám người a. Bất quá các nàng muốn đi, cũng đến xem nguyệt nương nhà không. Vui. Hôm nay ta đem lời nói lược, ai có thể nói ra về Bạch Ngốc cô trong bụng oa hắn cha tin tức, phàm là có một chút sử dụng là có thể tìm nhà ta nam nhân lấy 50 văn tiền thưởng bạc. Nếu Bạch Ngốc cô là đánh chúng ta thôn thượng bị đập hư, ta cũng không sợ phá cái này tài, cho nàng cái công đạo. Tỉnh ngày sau có người lại lấy chuyện này, nhai chúng ta thôn lưỡi căn tử. Lời này nói xinh đẹp, trực tiếp khiến cho đại gia chào dâng lên. Không nói trong thôn thanh danh, chính là nói kia thật đánh thật tiền đồng, chính là một người tuổi trẻ lực tráng hán tử 10 ngày qua tiền công đâu? cần phải nói vì tiền đắc tội Triệu lão tứ cùng Bạch thị hai nhà người, bọn họ lại vẫn là do dự, thẳng đến trong thôn vô lại tam phu nước miếng, tệ đến người trước nói gặp qua Bạch thị tứ nhi tử đem Bạch Ngốc cô hướng sau núi mang. Triệu Thiết Ngưu cũng là cái sẽ làm việc nhi, lập tức vào nhà đi đến tiền đồng đưa qua đi. Kế tiếp chuyện này đã có thể dễ làm nhiều, đại. Gia cơ hồ liền phải tê nói, dù sao mục tiêu chính là Bạch thị ra mấy cái nhi tử càng có ở bên ngoài đã làm công, nói là gặp qua Bạch gia Tứ nhi tử đi qua giờ địa phương. Cái này giờ địa phương, đại gia tự nhiên biết là nói thanh trên lâu sở quán linh tinh. Chưa cho Bạch thị Tứ nhi tử run run chạy trốn cơ hội, trong thôn đại phu cũng bị tỉnh tới, một phen mạch nói thẳng oa nhi này thiếu cũng có 5 tháng. Bất quá bởi vì là tử thai, lại dinh dưỡng không trên lương tài sẽ không như. Vậy rõ ràng Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, năm tháng trước kia đoạn thời gian, chính là Triệu Thiết Ngưu gia chiêu công không biết ngày đêm tu vườn trái cây từ thời điểm đâu. Lúc ấy, Thiết Ngưu là hận không thể đem hắc giang đương ban ngày làm, một người lại là nhìn vườn lại là giúp đỡ đi người mua cầm ra súc cùng cây giống. Đừng nói là cùng Bạch Ngốc cô pha trò, liền tính là gia cũng rất ít có rảnh đi chiếu ứng, bởi vì việc nhiều, kia đoạn thời gian, hắn cùng trong Thôn không ít hậu sinh cả ngày ở một khối, chính là không có một ngày tự mình lười biếng đi nghỉ ngơi quá. Nó như vậy, bên trong đạo lý đã có thể có nhắc mái, mà bị mọi người dùng khinh thường cùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu lão tứ cùng hắn Tứ Nhi tử, hiện tại cũng là tao thực, đặc biệt là Bạch thị Tứ Nhi tử, hắn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến chuyện này sẽ biến thành cái dạng này. Nghĩ đến Lâm Nguyệt nương lạnh lùng nói muốn điền mệnh rút lưới chuyện. Này Hắn một cái run run liền trắng một khuôn mặt, hắn còn không sống đủ đâu, còn nữa cũng chịu không nổi kia phân đau a. Lý Chính Thúc, ta sai rồi, hôm nay chuyện này nhưng đều là ta nương nháo ra tới a. Bạch Thị Tứ Nhi từ thình thịch lập tức quỳ trên mặt đất, liền hướng tới Lý Chính cọ qua đi. Kia Bạch Ngốc cô cũng không phải cái tốt, nếu không phải nàng câu trên dẫn ta, ta sao có thể làm hạ loại này hỗn chứng chuyện này a. Bạch Thị Tứ Nhi từ nói chính là nghĩ đem tử. Mình chi sạch sẽ, nhưng hắn cũng không nghĩ, hài tử đều có, liền tính ở thoái thác còn có thể đẩy nhiều sạch sẽ. Muốn nói này Triệu lão tứ cũng không biết là gặp cái gì nghiệt a, tu như vậy cái bà nương cùng nhi tử, muốn ta nói, nên đánh chết xong việc nghi. Cũng không phải là chúng ta nhà ai muốn ra chuyện này, còn không chạy nhanh đến treo lên đánh chết. Tỉnh mất mặt xấu hổ cũng liền nàng bạch thị một cái như vậy tao ra mặt, còn nghĩ lay người khác cho nàng nhi tử bối giờ đâu, bạch thị cùng triệu lão tứ còn có bạch ra tới nhà mẹ đẻ người, lúc này nhìn chung quanh người ánh mắt, nghe những cái đó cười nhạo nói cùng phỉ nhổ mỗi người đều cảm giác ra mặt bị xốp cái đế nhi, quả thực như là bị người cởi hết, xinh xôi quất đánh đâu, mà đi theo bạch thị tới làm ẩm ý đại nhi tử con thứ hai hai phòng, hiện tại cũng là banh mặt nhấp miệng trong lòng lại là sợ hãi lại là tức giận, đặc biệt là nhớ tới lão tam gia sớm mang theo gia sản phân ra đi. Hiện giờ nhìn nhà mình nhưng bất mãn là chán ghét. Bạch thị đầu tiên là bị Tứ Nhi tử nói kinh cứng lại, trong lòng lạnh cái đế hướng lên trời. Có thể tưởng tượng đến đó là chính mình yêu thương Nhi tử khi, nàng cũng chỉ có thể một phen nước mũi một phen nước mắt nhận sai, đảm nhiệm nhiều việc đem chuyện này khấu ở chính mình trên người. Nhưng chuyện này nháo cho tới bây giờ như vậy Rõ ràng là làm tức giận Lý Chính cùng một thôn người, đặc biệt là trong phòng Lâm Nguyệt Nương. Một bước cũng không nhường, làm Triệu Gia Thái công cụ bà cùng Lý Chính cấp cái công đạo, bằng không nàng liền phải liều mạng ở cư nhược thân mình đi nha môn cáo trạng. Nói đến cùng, chuyện này là làm thiệt ngưu hai vợ chồng bị ủy khuất, nhà ai sản phụ còn không có nghỉ hảo thân mình, liền phải đối mặt như vậy hùng hổ chết a sống a kệ thế đâu. Cuối cùng, vẫn là có Thái công mở miệng đem Bạch thị đưa về nhà mẹ đẻ, đến nỗi Bạch thị tứ nhi tử đã có thể không may mắn như vậy, trực tiếp trừ tộc đuổi ra thôn, mà Triệu lão tứ một nhà cũng bởi vì chuyện này bị người trong thôn chèn ép bài xích cái hoàn toàn. Từ đây sau, ai nhìn bọn họ đều có thể làm trò mặt thoa mấy nước bọt, thậm chí chỉ điểm vài cái tử. Cùng lúc đó truyền khai, còn có Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng phát tài tin tức cùng thiết ngưu tức phụ nhanh nhẹn dũng mãnh hật lệ tính tình, có thể đi bước một đêm người bước đến cái này phân thượng, thậm chí bị toàn thôn người khinh thường, đây cũng là đầu một chuyến, mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, dù sao mọi người lại nói tiếp thời điểm, vẫn là sẽ tiện thể mang theo Nguyệt Nương hành sự. Bất quá phần lớn người vẫn là cảm thấy, nếu là không trêu chọc nhân gia, tự mình lập đến chính hành đến đoan, cũng không cần thiết lo lắng. Theo sau Ngày ấy giúp đỡ Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng nói chuyện qua nhân gia, mỗi hộ đều thu được Triệu Thiết Ngưu cùng Chu thị tặng hai cân hỉ trứng. Nói là đáp ta, cũng là làm đại. Gia dính dính tam bảo thai không khí vui mừng nhi. Hai cân hỉ trứng cũng không phải là gì tiện nghi đồ vật. Phóng tới nhà ai nhưng đều đến ước lượng ước lượng đâu. Lần này, cầm nhân gia chỗ tốt, ai còn có thể sau lưng nói cái không phải đâu. Lý Chính tức phụ dẫn theo 4 cân thịt heo 2 cân trứng gà, cũng là cười không khép miệng được, dốc hết sức khen triệu thiết ngưu một nhà sẽ làm việc nhi. Cũng không phải là, liền tính là Lý Chính, ngày thường nước luộc cũng không có gì phong phú. Nhưng thật ra gần nửa năm thời gian, nhà mình đến hảo đồ vật, phần lớn là thiết ngưu hai vợ chồng hiếu kính đâu. Cái này làm cho nàng trong lòng thoải mái không được, ngày thường cùng Lý Chính nói lên lời nói tới. Cũng tổng trọn dễ nghe, làm hắn nhiều giúp đỡ kéo nắm lấy thiết ngư một nhà. Không nói bạch thị như thế nào ở trong thôn mai danh ẩn tích, đơn nói qua dưỡng heo giống nhau sinh hoạt nguyệt nương, hôm nay chính là xuyên thực vui mừng. Bởi vì hôm nay, nàng chính là ngồi đầy bốn lăm thiên ở cứ đâu, mắt thấy cả người mốt meo tự mình, là có thể thấy ngày đâu. Từ khi bạch thị chuyện đó nhi về sau, triệu thiết ngư trừ bỏ đi đưa hóa chính là triệu cố nguyệt nương. Quả thực chính là hận không thể lúc nào cũng đem người phụng trong lòng hoa tử thượng, mà trong nhà việc có chú thị xử lý, vườn trái cây từ chuồng gà cũng có Nhiếp thị cùng Dương thị chăm sóc, mỗi ngày hạ trứng gà đều xe ấn nguyệt nương giao biện pháp thống kê ở một cái sổ. Xách thượng. Như thế, nhưng thật ra không có địa phương làm nguyệt nương nhọc lòng sốt ruột. Nhị bá nương Diêu thị cũng thường thường tới bồi nguyệt nương nói hội thoại, cùng chú thị cùng nhau giúp đỡ dọn dẹp trong nhà. Này hai trưởng bối, còn biến đổi pháp cấp nguyệt nương điều bổ thân mình, gà vịt thịt cá, phàm là có thể nghĩ đến biện pháp, đều một chút không keo kiệt cấp làm ăn, bởi vì ngài thường ra trêu đùa hài tử, khác gì đều không cần nhọc lòng, hơn nữa giao thị cùng. Chú thị chiếu cố, nguyệt nương hiện giờ dáng người chính là rất là mượt mà, làn da càng là trắng nõn đẹp thực. Thật xa nhìn lên, mặc cho ai đều đến tán một câu hảo tiểu lệ nương tử không nói đến nàng trong lòng tổng nói thầm tự mình giáng người biến dạng chuyện này, chỉ nói Triệu Thiết Ngưu mấy ngày nay đã có thể vọt không ít tắm nước lạnh, đặc biệt là ban đêm đi nhìn tức phụ thời điểm, kia bởi vì nuôi nắng hoa càng thêm đầy đặn trước ngực cùng mềm mại thân mình, mỗi khi đều làm hắn cả người bốc hỏa, mà ba cái oa hiện tại chính là cũng nảy nở, nguyên bản nhăn bèo nhèo khuôn mặt nhỏ hiện giờ cũng là phẫn nộ trắng nõn, ngẫu nhiên trêu đùa bọn họ con sẽ phát ra rất nhỏ hừ hừ thanh, càng đừng nói ngủ ngủ thời điểm, bọn họ sẽ vô ý thức lộ ra một cái vô sỉ tươi cười, còn sẽ nắm chặt ngón tay xoắn đầu nhỏ tìm người. Quả thực chính là manh người hận không thể ôm bọn họ bẹp hai khẩu. Đương nhiên, ba cái tiểu bảo bối tên cũng khởi định rồi. Con thứ hai, Kêu Triệu Hi Thủy, con thứ hai Kêu Triệu Hi Đức, duy nhất bảo bối khuyên nữ tên là Nguyệt Mẫu thân tự khởi, gọi làm Triệu Hoan Hinh. Ở nguyệt nương trong lòng, nàng đối nữ nhi không có khác mong đợi, chỉ cần nàng ngày ngày cao hứng hòa thuận vui vẻ, có thể cùng người nhà ấm áp một đời liền hảo. Đều nói nông gia hoa muốn khởi tiện danh hảo nuôi sống, cho nên cuối cùng hoa nương cùng hai nãi nãi đã có thể đánh nhị, lão đại nhũ danh mập mạp, lão nhị nhũ danh đô đô, khuê nữ nhũ danh. Vì bao quanh, bởi vì trong nhà hồi lâu không có thêm tiểu nhân, cho nên Diêu thị cùng Chu thị trừ bỏ chiếu cố nguyệt nương, Quả thực là đem sở hữu tâm tư đặt ở ba cái tiểu bảo bối trên người, lại hống lại ôm, hiếm là muốn mệnh. Hà giường đất, Nguyệt nương trước triệt trên giường đất đệm chăn chuẩn bị tháo giặt, nhưng tay còn không có phao vào trong nước đâu. Đã bị vội vội vàng vàng tới rồi Chu thị xách lên răn dạy lên, "Nguyệt nương, mắt thấy vào thu, ngươi mới vừa làm xong ở." Cứ cũng không dám chạm vào nước lạnh đâu, đừng nhìn ngày này đầu thăng chức không có việc gì. Vạn nhất nếu là thôi, ngày sau quát phong trời mưa ngươi đầu ngón tay đã có thể nên đau. Tiếp theo Chu thị một bên nhi tiếp nhận muốn tẩy xuyến đệm chăn, một bên cho nàng nói lên kiêng kỵ. Tinh tế, chính là nói cái chu toàn. Biết Chu thị là vì chính mình hảo, nguyệt nương cũng không có gì không vui, ngược lại là cẩn thận nghe âm thầm nhớ lao. Tục ngữ nói không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, chú thị dù sao cũng là người từng trải càng biết sản phụ hộ lý nặng nhẹ, nghe xong giáo huấn, nguyệt nương liền đem trong phòng giường đất bị toàn bộ xả ra tới phơi thượng, lại nhìn ba cái bảo bảo ngủ thơm ngọt đâu, nàng mới cùng Chu thị chào hỏi, nói đi vườn trái cây tử nhìn một cái. Này nhìn lên, nàng đã có thể có tân chú ý, nhưng cái đó lớn lên méo mó nho nhỏ trái cây, nhìn liền không nghĩ có thể thành thục. Đơn giản, nàng chỉ biết Triệu Thiệt Ngưu toàn. Bộ cấp ngắt lấy xuống dưới tự mình trở về cân nhắc yên chế một ít mức thoải mái linh tinh ăn vặt miệng. Triệu Thiết Ngưu đối tức phụ nói từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, dù sao trên cây kia mấy cái trái cây cũng không nhìn được, còn không bằng hái được làm tức phụ cao hứng một phen đâu. Vì thế, bốn mẫu choi choi vườn trái cây tử, một cái hán tử cong cái sọt đi theo tức phụ mông phía sau ân cần nói chuyện, gặp gỡ làm việc thủ công hương thân, hắn liền ngây ngô cười chào. Hỏi một cái, Đại gia cũng biết thiết ngư hiếm là hắn tức phụ, hoàn toàn là đem tức phụ đương bảo bối đâu, lại niệm người trẻ tuổi cảm tình hào, cho nên cũng đều thông cảm hai người. Lo lắng nguyệt nương ra mặt mỏng, có chút phụ nhân thấy còn sẽ vòng đến bên cạnh đi, tận lực không lo mặt treo đùa hai người. Hiện tại trong thôn ít nhất bảy tám hộ nhân ra đi theo triệu thiết ngư hai vợ chồng làm đâu, đừng nói là dưỡng heo uy gà, có chút có khả năng phụ nhân hợp với chuồng heo đều cấp có thể có cái sạch sẽ. Bọn họ cũng đều biết chủ gia là Phúc Hậu, quản buổi trưa cơm còn một văn không ít phát ra tiền công, có đôi khi nhà ai gặp việc khó nhĩ, chỉ cần có cái đảm bảo là có thể giữ chi chút tiền công. Hơn nữa ngày mùa hè, vườn trái cây phòng nhỏ trước cửa còn cả ngày có ngao tốt chè đầu xanh giải nhiệt. Loại chuyện tốt này nhi, trước kia bọn họ chính là trước nay không gặp phải quá. Có thể thủ ra kiếm tiền, còn có thể có ăn có uống hiện giờ ở chỗ này thủ công ai không nói Triệu Thiệt Nưu hai vợ chồng cái hảo, đi bộ một đạo, lại cùng tiểu lang chơi đùa một lát, nguyệt nương mới chuẩn bị trở về làm buổi trưa cơm. Hiện giờ nàng cũng ra ở cư, ở gì việc cũng không dám, cũng liền quá ki cục. Trở về nhà, trước cùng một bên nhìn hài tử Chu thị chào hỏi, sau đó nàng liền đi nhìn trên giường đất nãi oa nhóm, vừa nhấc đầu chính thấy tiểu khôi nữ mở to quay tròn mắt to học vỗ tay thấy có người vào được, nàng trực tiếp đơm nổi lên miệng rầm rì rỉ lên, mà lão đại mập mạp cũng cũng có cảm ứng dường như dùng sức ngẩng đầu vặn vẹo hai hạ thân tử. Đương nhiên, thịt thịt đầu nhỏ bất quá một cái chớp mắt liền cấp dụ xuống, nhưng kia cũng không ngại ngại hắn tiểu cánh tay nhuyễn tới động đi, cũng liền lão nhị đỗ đỗ nhất bình tĩnh, bĩu bĩu môi, lo chính mình liệt miệng chảy nước miếng. Nhìn thấy này mấy tiểu tử kia, nguyệt nương cũng nhịn không được cười rộ lên đem bao quanh ôm vào trong lòng ngực, lại giờ tay nhẹ nhàng gãi gãi mập mạp cùng đỗ đỗ mềm mại bụng nhỏ, chỉ làm tam bảo bối khanh khách loạn cười rộ lên. Từng đôi hắc bạch phân minh mắt to, dùng sức hướng nhà mình mấu thân nơi đó đủ, lại trêu đùa trong chốc lát, nguyệt nương mới đem các bảo bảo lập phóng bình, khom người đi kiểm tra các bảo bối tá, thấy không có giơ bẩn vật, lúc này mới một lần nữa bao vây hảo. Chú thị ôm kim chỉ khay đang phùng tiểu quần bông Đây là đã sớm lấy lòng bông cùng vải bông, làm áo trong bố. Còn bị giăng nấu quá nước sôi phơi một cả ngày, cuối cùng qua lại soa nắng mềm mại, mới lấy tới dùng. Mà bên ngoài đỏ tươi tơ lụa bố, cũng là ở tiệm vải chọn tốt mua năm thước. Nương đã nhiều ngày đào hoa rượu cùng chúng ta phía trước những rượu gạo thì tốt rồi, ta suy nghĩ chờ tướng công đi trấn trên đưa rượu thời điểm, ta cũng đi theo đi nhìn một cái. Rốt cuộc có thể nhiều môn tiền thu luôn là dệt hoa trên gấm chuyện tốt nhi. Kia có gì không được a, trong nhà ngươi. Không cần quá nhọc lòng, có ta cùng ngươi nhị bá nương là được. Chỉ là Nguyệt nương, ngươi cùng Thiệt Ngưu ở bên ngoài bận việc sinh kế nhưng đừng mệt. Ta có thể ăn đến khởi một chén mì, liền không hâm mộ nhà người khác một chén thịt, nếu là thân mình hỏng rồi, đã có thể gì đều không có. Trú thị biết con dâu cùng nhi tử chỉ sợ là có an bài chính mình này đem lão xương cốt lúc trước còn nghĩ giúp đỡ bọn họ, hiện giờ xem ra nói sinh ý chế tác thức ăn, cái nào cũng so ra kém. Nguyệt nương cùng nhi tử linh hoạt, đơn giản cũng không hướng thượng thấu, đến nỗi người ngoài có thể hay không nói chút khó nghe lời nói, kia nàng nhưng quản không được. Tựa như ngày ấy Nguyệt nương khuyên Tam Ni nói, nữ nhân đời này, muốn bắt thanh danh đương hồi sự nhi, nhưng cũng không thể dựa vào thanh danh sống qua. Hướng chi đã hơn 1 năm. Nàng mắt lạnh nhìn, Nguyệt nương là cái đoan chính có phẩm hạnh, liền tính là có chút tiểu tâm tư, cũng là vì cái này ra. Như thế, nàng Hà Tất làm ác nhân đi khó xử hai cái tiểu bối. Nói tốt chính sự nhi, Nguyệt nương liền đi nhà bếp làm buổi trưa cơm, bởi vì nghĩ Triệu Nhị bá một nhà đi theo nhà mình bận việc không ít nhật tử, Nhị bá nương hiện giờ càng là mỗi ngày tới giúp đỡ mang hài tử. Cho nên nàng lại gọi mới vừa vào cửa Thiệt Ngưu đi kêu Nhị bá một nhà tới ngồi ngồi ăn một bữa cơm. Không nói khách khí nói, hiện giờ nàng dưỡng hảo thân mình, có thể gặp người, nên người một nhà ngồi vào cùng. Nhau hòa thuận vui vẻ hảo hảo ăn một đốn. Triệu Nhị bá cũng không làm ra vẻ, trực tiếp mang theo người tới. Ở Nguyệt nương xem ra, vì nhà mình chuyện này làm phiền nhân gia toàn gia bận rộn trong ngoài, đến muốn cảm tạ nhân gia nhưng ở Triệu Nghị bá một nhà xem ra, lại là Nguyệt Nương cứu Tam Ni một mạng, còn cho nàng thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Hơn nữa nhà mình hiện tại cũng dựa vào Nguyệt Nương cùng Thiết Ngưu vườn trái cây tử nhật từ càng thêm hảo lên, riêng là ở. Trong thôn địa vị đã có thể cao không ít đâu. Cho nên, bọn họ hiện giờ cũng là đánh đáy lòng cảm kích Nguyệt Nương. Đương nhiên, lúc này đây tới, còn có đang ở thêu áo cưới bị gả Triệu Tam Ni Từ khi Giang đại sa cao trung trở về về sau, hai gia liền gọ định 10 tháng 16 làm việc nhi. Này Giang đại sa cũng là cái có tâm, là cái tốt, phía trước huyện thành viên ngoại gia cố ý cùng hắn kết thân, cho phép không ít chỗ tốt, nhưng hắn không chỉ có cự tuyệt còn suýt nữa đem. Làm mai bà mối đánh ra ngoài cửa, đứa nhỏ này liền một lòng một dạ nhận định Tam nhi, lại còn có chủ động ký công văn, thể vĩnh không nạp thiệp, nếu hắn 40 về sau còn vô học lại suy xét nạp thiết việc, nhớ tới này đó, Triệu Tam Ni liền hồng mắt cấp nguyệt nương kính một chén rượu. Ăn cơm xong sau, chú thị cùng Diêu thị giúp đỡ dọn dẹp lên, mà nguyệt nương cũng đi nãi ba cái tiểu gia hỏa. Những người khác, tự nhiên là nên làm gì làm gì đi, có đi vườn trái cây có đi trang rượu. Cùng bánh bao bánh đưa hóa. Đương nhiên hiện giờ này ba loại khẩu vị bánh bao bánh, chỉ là thức ăn phô căn bản là cung ứng không lên. Cho nên Nguyệt nương dứt khoát liền ở trong thôn thuê hạ một chỗ hoang phế nhà cũ, thu thập sạch sẽ, liền thành ra công xưởng mà Bát Du kiềm thủy cùng đặt làm lạnh phương thuốc, nàng chỉ dạy cho nam nhân nhà mình. Ngẫu nhiên Triệu Thiết Ngưu không ở trong thôn, nàng cũng sẽ ở trong phòng Bát Hảo, lại làm người đưa đến xưởng đi. Mặc kệ nói. Như thế nào, Nguyệt nương không sợ mệt, cũng không nghĩ tới chuyên nhất kinh doanh cái gì, phàm là có thể kiếm tiền môn đạo nghề chỉ cần có thể cắm thượng thủ có thể gánh nặng khởi, nàng liền sẽ đi làm. Liền tỷ như hiện nay cùng Tử Phường Tử Lầu tiệm tạp hóa hợp tác thịt cay tiên, cục đá bánh còn có đào hoa rượu, lại hoặc là nhà mình cửa hàng đặc có mì chua cay cùng Mễ Tuyến. Tuy nói đều là không chớp mắt đồ vật, nhưng ở cái này trấn nhỏ thượng thậm chí huyện thành lại cực nhỏ có người có thể thay thế. Mỗi ngày tiến chứng, không có đấu kim, cũng có trên dưới 100 tới tiền. Chiều thời điểm, Nguyệt Nương cùng Chu thị ngồi ở chính ốc trên giường đất, biên nhìn Hải tự biên đắp nhàn thoại, thuận đường Nguyệt Nương còn đem trước mấy tháng sổ sách đúng rồi một lần. Bởi vì vườn trái cây cùng cửa hàng, xưởng là tam bộ chứng, cho nên xem Nguyệt Nương cũng là mệt mỏi thực. Buổi tối thời điểm, người một nhà qua loa ăn điểm cơm, liền từng người vào nhà nghỉ ngơi, chờ Nguyệt Nương cấp ba cái nãi hoa y nãi, liền nghe thấy Chu thị tiếng đập cửa. Nguyệt nương, đêm nay ta nhìn Hải tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Chu thị cười bẽ lên mập mạp, sau đó ý bảo nhà mình Nhi tử đem mặt khác hai tiểu gia hỏa cấp tự mình đưa qua đi. Phản ứng lại đây Nguyệt nương phu chốc lập tức liền đỏ mặt, không nói Chu thị nói là có ý tứ gì, chính là vừa mới hán tử kia ân cần kính nhi cùng kích động bộ dáng, nàng liền biết người nọ. Trong lòng chuẩn không tưởng đứng đắn chuyện này, bất quá cũng là Từ khi mang thai 7 tháng đến bây giờ, hắn từ kia đừng nói ăn thịt, ngay cả ấp ấp ôm ôm cũng chưa vài lần. Như vậy nghĩ, nàng liền tự mình đi nhà bếp lộc chút nước ấm, sau đó đoan vào nhà đi rửa rửa. Triệu Thiết Nưu tiến phòng cài chốt cửa môn, liền bắt đầu hướng mới vừa rửa mặt chải đầu tốt nguyệt nương bên người thấu. Vừa kêu một tiếng tức phụ, hắn đã có thể nhịn không được, một phen đem người bế lên tới. Liền hướng trên giường đắt đi đến. Tiếp theo tràn đầy kích động hán tử, đã có thể thô ách tiếng nói nói lên tức phụ thật là đẹp mắt lời âu yếm. Đương nhiên, còn có kia quạt hương Bồ Đại thô lệ bàn tay, cũng chậm rãi tham nhập vạt áo, cũng không biết lăn lộn nhiều ít hồi, dù sao cuối cùng Nguyệt nương là ôm Triệu Thiệt Ngưu thô trắng vòng eo đã ngủ. Đến nỗi cuối cùng kia thằng ngốc là như thế nào ngủ, khi nào khởi thân, Nguyệt nương nhưng không sức lực hỏi. Mặc kệ nói như thế. Nào Hiện giờ sở hữu sinh ý đều thượng trình độ, chứng gã nguồn tiêu thụ cũng ổn định. Mà phía trước nhà mình trên mặt đất hầm chứa đựng mấy chục cái bình đào hoa rượu cũng bị đính cái tinh quang, ngay cả xung quanh trong thôn cũng có không ít người tới hỏi thăm rượu chuyện này. Trong nháy mắt, lại một quý đi qua, hiện giờ đã hơn 4 tháng ba cái bảo bối đều có thể lăn lộn xoay người từ nơi nơi bò. Mắt thấy lại muốn tới Niên Hạ, nguyệt nương tự nhiên bắt đầu vội vàng trướng. Mục cùng chuẩn bị tiền công chuyện này, mà Triệu Thiết Ngưu Tắc bắt đầu đi huyện thành tìm kiếm chiêu số, bọn họ hiện giờ trong tay không có ngàn lượng bạc, lại cũng có trên dưới 100 tới 2 lãi rỗng. Hơn nữa ăn Tết thời điểm muốn giết hơn 10 đầu đại phỉ heo, chỉ sợ lại sẽ có 50 nhiều lượng bạc tiến chứng. Dựa vào Nguyệt Nương ý tứ, nếu có thể làm đại, tự nhiên liền phải tiếp tục. Bọn họ có ủ rượu biện pháp có độc nhất vô nhị thức ăn, mặc kệ đi đến nơi nào đều hẳn là có thể ăn khai. Huống chi, hiện giờ Giang đại sa ở huyện thành làm huyện chủ mỏng, cũng coi như là có thể chiếu ứng một vài, cũng đừng nói cái gì quan liêu không quan liêu, cửa sau không cửa sau, ở cái này phong kiến thời đại, quan đại một bậc áp người chết, phàm là có cái dựa vào, luôn là có thể đi thuận lợi một ít. Triệu Thiết Ngưu vừa đi chính là vài ngày quang cảnh, lúc mới bắt đầu chờ Nguyệt Nương còn bởi vì vội vàng đối chướng phát tiền công không rảnh nhớ mong, nhưng không mấy ngày, trong phòng thiếu cá nhân quẩn quấy đã có thể không thượng trong lòng, liền tính là ở cùng Chu thị cùng nhau trêu đùa hài tử, nàng cũng thường thường thất thần hoặc là vô ý thức hướng ngoài cửa nhìn, nhưng thật ra tới chọc cười Diêu thị thường xuyên trêu chọc nàng vài câu, hoặc là bồi nàng nói hội thoại, lại nói tiếp, từ khi Tam Ni gả chồng về sau, Diêu thị nhưng không phải đem Nguyệt Nương đương khoe nữ xem, tuy nói nàng tự mình cũng có con dâu, nhưng con dâu cùng bà bà trước sau đều là cái cái bụng, hảo chút nói nàng là khó mà nói, cũng sợ chính mình nói nhiều con dâu nhóm sẽ phiền lòng sẽ có ngật đáp. Đơn giản, ngày thường liền cùng Chu thị này lão để muội lao lao, hoặc là ngậm kẹo đùa cháu, bởi vì Triệu Thiết Ngưu một nhà ngày thường điệu thấp, hơn nữa làm người thật sự hàm họp. Cho nên ngày thường làm buôn bán đảo cũng không có trêu chọc thượng cái gì thị phi, đặc biệt là trong thị trấn, từ khi Triệu Thiết Ngưu một người đánh một đám lưu manh, còn tay không nát một cây xương cốt sau, nào còn sẽ có không có mắt tìm phiền toái. Huống chi, không nhìn thấy huyện chủ mỏng lão gia Đô Kỵ đại ma tới Triệu gia thực phô cấp cha mẹ dập đầu sao? Hơn nữa nguyệt nương biết làm việc, gặp được tàn nhẫn cha nàng so nhân gia còn tàn nhẫn nhưng cùng chung quanh người đánh lên giao tế tới lại cũng hòa thuận vui vẻ, càng là lấy thêu phẩm bộ dáng cùng những cái đó dùng đặc chế các loại đa dạng bình gốm trang đào hoa. Rượu lịch sử tao nhã đồ vật, vào không ít quý nhân mắt. Hiện giờ, ngày lễ ngày Tết chính là có không ít quan phu nhân cùng viên ngoại gia tiểu thư điểm danh muốn nàng uống rượu trái cây cùng hoa tửu, còn có một y ấn nàng giáo thụ biện pháp dùng hoa tửu cùng trà hoa mỹ dung phụ nhân Nếm tới rồi làn da càng thêm thủy linh mượt mà ngon ngọt, cũng không phải là càng coi trọng nàng. Người như vậy, liền tính là đối thủ cạnh tranh cũng không muốn cùng nàng bên ngoài thượng xé rách. Mặt có cái ngăn cách, mà đầu óc linh hoạt, sớm liền từ cạnh tranh chuyển vì cùng nàng hợp tác rồi. Thời gian dài, mọi người cũng liền phát hiện, cái này phụ nhân sắc thật là cái có năng lực hơn nữa làm người chính trực, tuy nói cũng kiếm lời lại sẽ không đem giá cả áp đã chết để cho người khác kiếm không thể kiếm. Như thế, bốn trăm tám thôn, ngay cả trọn rượu bán bán người bán hàng rong cũng nguyện ý tới nàng này đính rượu. Đường Tẩu Nhiếp thị hiện giờ quản rượu cùng sưởng. Để muội Dương thị quản vườn trái cây gà vịt gia súc mua bán cùng rau xanh mua bán, mà Đường Ca đại phúc cùng Đường Đệ Nhị Lôi Tắc phân biệt quản cấp tiểu lâu cùng thịt thị đưa hóa, đến nỗi Triệu Thiết Ngưu tự nhiên là các nơi chạy vội tìm kiếm phương pháp, bởi vì sinh ý phân bố rộng khắp, bọn họ còn riêng chiêu hai cái có giang đại sa gia để cử phòng Thu Chi, lại nói tiếp, hai vị này hiện giờ không riêng gì quản chướng mục, còn nhân tiện cấp giáo thủ đại gia một ít đơn giản học. Thật như thế, nhưng thật ra được không ít người kính trọng, nhưng này nhị vị nhất kính trọng lại là chủ nhân phu nhân Lâm Nguyệt nương, không vì cái gì khác, riêng là kia một tay tính nhẩm thuật khiến cho hai người bọn họ xấu hổ. Huống chi, phàm là phu nhân đưa ra ghi sổ phương pháp Mỗi một loại đều tỉ như ngay truyền lưu muốn dễ dàng đến nhiều. Lúc sau, hai người cũng tinh tế cân nhắc, lại tăng thêm cải tiến, chung quy bị quan gia coi trọng, phát triển trở thành vì thông. Dụng nhất giản tiện cũng không dễ làm bộ ghi sổ phương pháp. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ban đêm, khó khăn hóng tiểu nhi ngủ hà nguyệt nương, mới vừa dùng nước ấm tẩy xuyến một chút. Nghĩ quay đầu lại nghĩ cách đem bên phải nhàn dối nền mua lại đây, tái khởi mấy gian nhà ở. Đến lúc đó, nhà mình cũng lộng cái giữa mặt gian, cũng tỉnh 1 năm 4 mùa tắm rửa không có phương tiện, nằm tiến ấm áp ổ chăn, nàng thở dài, cũng không biết cái nào. Thằng ngốc lúc này nghỉ ngơi hà không có, hảo chút thời gian, cũng không biết cấp trong nhà mang cái tin, bạch bạch làm nàng quan tâm, một hơi còn không có nhỏ ra. Đột nhiên môn phanh phanh phanh vang lên tới, tiếp theo chính là triệu thiết ngưu đèn nặng giọng nói kêu tức phụ mở cửa thanh âm. Hắn hôm nay tới rồi chân trên thiên đều mau đen, bất quá niệm tức phụ cùng hoa, hắn là một khắc cũng đình không được vội vàng ở cửa hàng ăn một lát cơm, liền sờ soạn gấp trở về, lo lắng. Đánh thức chu thị, hắn cố ý phiên tưởng viện vào cửa, cũng may mắn tiểu lang cùng hắn quen biết, ngửi ra hắn khí vị, bằng không không chừng sẽ một ngụm cắn đi lên đâu. Lâm Nguyệt Nương vừa nghe là nam nhân nhà mình đã trở lại, lập tức nhảy xuống giường đất, giày cũng chưa lê hảo liền chạy vội đi mở cửa. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi nam nhân, nàng cũng không chê giơ không chê lạnh, trực tiếp liền phát tới, treo ở Triệu Thiết Ngưu trên người liền hung hăng cắn cổ hắn một ngụm. Hiện tại Nguyệt Nương, đại để tưởng chính là ngạo kiều. Chờ nghe được hắn từ kia xẹt lập tức nhanh hút một ngụm khí lạnh, nàng mới đau lòng chạy nhanh bái muốn xem. Nhìn Tức phụ liền ăn mặc áo đơn cấp tự mình mở cửa, Triệu Thiết Ngưu chạy nhanh đem người ôm bỏ vào trong ổ chăn, sau đó đè cho bằng góc chăn. Lúc này mới hù mặt nói nàng vài câu, thấy Tức phụ có chút không cao hứng, tháo hán từ chạy nhanh khom người hống lên, thẳng đến Tức phụ sổ đẩy làm hắn chạy nhanh đi súc rửa. Một phen, hắn mới hắc hắc một tiếng ở Tức phụ ngoài miệng hung hăng toát một ngụm. Cuối cùng có xem xét giường đất bên trong ba cái tiểu bao tử, cũng không cho tức phụ phun hắn công phu, đứng dậy liền ra phòng. Ấm áp bọt nước từ theo pháp thiêm dừng ở vân da rõ ràng trên người, bừng bừng phấn chấn hữu lực cơ bắp, không chỗ không trương hiển cái này hãn tử rắn chắc cùng cường tráng. Tuy rằng thiếu phỉ khí cùng sát khí, nhưng đặt ở hoa màu hộ cũng là không dung người sai coi sức. Lực hãn, nghĩ vừa mới tức phụ nhiệt tình, còn có co ở tự mình trên cổ đôi môi, Triệu Thiết Ngưu cảm thấy cả người đều nhiệt vội vàng xúc rửa sạch sẽ, lại thay đổi sạch sẽ áo trong, lúc này mới ngây ngô cười vào phòng, khó nén kích động chui vào ổ chăn, sau đó xoay người ngăn chặn tức phụ, còn không chờ hắn động tác đâu, bên cạnh tiểu Bao Tử đã có thể fiết miệng khóc lên. Tiếp theo, mặt khác hai cái nguyên bản ngủ ngon lành oa cũng cảm ứng giống nhau bắt đầu bĩu môi. Mang oa. Bản năng là Triệu Thiết Ngưu nháy mắt tước vũ khí sau đó xoay người ma lưu một con cánh tay một cái bế lên hài tử hống lên, mà nguyệt nương cũng đem đi đầu kêu khóc mập mạp lay đến trong ổ chăn ôm uy nãi. Lúc sau, hai người lại nhìn nhìn bọn nhỏ tá, thu thập thỏa đáng xong, mệt lợi hại hai người mới lại lần nữa hóa ở một khối nói lên lời nói tới. Nói là nói chuyện, không trong chốc lát huyết khí phương cương hán tử đã có thể lại nổi lên hỏa nhi, nhìn thẳng Phạm Mị Trừng tức. Phụ liền giải khai nàng yếm, Tròn trịa mềm mại chính là đem hắn mắt đều kích thích đỏ, chỉ có thể nhỏ giọng cầu tức phụ thảm muốn một hồi. Lúc sau đó là một ít có thể hơn rỗi thanh, còn có đó là Ngày thứ 2, Triệu Thiết Ngưu dậy thật sớm đi tá xe bò thượng đồ vật. Hôm qua cái vội vàng cùng tức phụ thân thiết, hắn chỉ vội vàng đem xe bò đi vào xưởng trong viện, liền bao cũng chưa giải liền trở về nhà. Hôm nay sáng sớm, thần thanh khí sảng, liền nhớ lại muốn làm việc chuyện này, chú thị cũng không biết nhà mình nhi tử trở về, cho nên sáng sớm thấy, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, hỏi thanh lời nói, biết nhi tử không có gì chuyện này, nàng cũng liền yên lòng. Lại nhìn luôn luôn không tham ngủ nguyệt nương còn không có động tĩnh, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Nàng trong tay quấy nấu bắt cháo cháo, có chút trách cứ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, cẩn thận điểm, mấy ngày trước đây vừa đi như vậy nhiều ngày, người tức phụ chính là nhớ mong hỏng rồi. Sau này ra cửa, nhớ rõ hướng trong nhà mang cái tin. Triệu Thiết Ngưu cũng biết lần này là tự mình không tưởng chu toàn, chủ yếu là trước kia ra cửa làm việc nhi nhiều nhất răm ba bữa liền đã trở lại, ai biết lúc này đây nhiều chạy mấy nhà tửu lẩu, lại tìm tân cửa hàng, cư nhiên trì hoãn 10 ngày qua. Bất quá hắn nương nói đúng, nam tử hán đại trượng phu, tổng không thể trong nhà nữ nhân sốt ruột thượng hỏa, cho nên hắn chạy nhanh gật đầu đáp lời. Chờ Nguyệt Nương lên thời điểm, đã là mặt trời lên cao, cũng cũng may hiện giờ mấy cái hoa đã bắt đầu nuôi nấng sữa dê, bằng không không chừng đói như thế nào khó chịu đâu. Ra phòng, nàng mới biết được, kia đại man Ngưu mua không ít đồ vật, cư nhiên còn có những cái đó chú ý nhân gia mới có phao tắm dùng đại thùng gỗ cùng lò sưởi bình nước nóng. Nương, tức phụ, ta tìm kiếm hiện giờ trong nhà thêm tam khẩu người, chúng ta này phòng ở xác thật có chút chủ không khai, không bằng đem Bên cạnh để đó không dùng miếng đất kia mua tới, đến lúc đó trung gian khởi cái cổng vòm, biến thành vượt viện. Triệu Thiết Ngưu vẫn luôn nhớ tức phụ gả cho tự mình thời điểm, chỉ có như vậy một chỗ tiểu viện tử, ngay cả tân phòng đều là nho nhỏ một gian. Tuy rằng tức phụ không oán giận ghét bỏ quá, nhưng hắn làm nam nhân, trong lòng lại là ấy nấy, càng không thể không nghĩ. Hiện tại trong nhà nhiều dân cư, hơn nữa đỉnh đầu cũng dư giả, nay khởi phòng ở xây dựng thêm chuyện Này, lại là không thể lại kéo. Phía trước đi trong huyện tìm mặt tiền cửa hàng thời điểm, hắn gặp qua một cái tửu lầu trưởng quầy ra, chính là cái loại này tà hữu vượt viện. Hơn nữa đại trong phòng lại dùng tấm ngăn tách ra, đem thông giường đất giường đất động chuyển qua cách gian, hiện trong phòng lại sạch sẽ lại nhanh nhẹn. Hơn nữa cách gian còn có thể dùng phóng chú tạc vật cùng thao tắm, ngày thường không cần ra khỏi phòng là có thể rửa mặt thu thập, rất là phương. Tiệt Tu thị đối chuyện này không có dị nghị, nàng cũng cảm thấy hiện tại trong nhà địa phương tiểu lại quá chút thời đại hài tử lớn, nhưng không phải không có phương tiện. Hơn nữa hai cái tôn tử, ngày sau muốn cưới vợ, cũng đến thu xếp phòng ốc không phải. Lúc trước thêm vào, về sau liền sẽ không khó khăn. Lâm Nguyệt Nương tự nhiên càng sẽ không nói cái gì, vốn dĩ nàng còn không biết nên như thế nào mở miệng đâu, ai ngờ cái này thằng ngốc cư nhiên nghĩ tới chính mình đằng. Trước vất quá liền đại phòng cải tạo, nàng nhưng thật ra còn có chuyện nói, nếu muốn ở trong phòng tắm rửa, kia bồn nước cùng thủy đạo mắt cũng muốn lưu ra tới, bằng không một hồi hồi ra bên ngoài đổ nước, cũng là phí lực khí. Định hảo xây nhà chuyện này, nguyệt nương lại hỏi chú thị ý kiến, sau đó mới làm Triệu Thiết Ngưu đi tìm thợ ngõ thương lượng. Vừa lúc Diêu thị tới đưa nhà mình làm hầm thịt, biết cháu trai gia thu sếp muốn mua đất xây nhà, lập tức liền về nhà cùng Nhà mình lão nhân giúp đỡ thu xếp khởi nhân thủ tới, mà Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu tác đi Lý Chính ra, tìm hắn giữa gian người ta nói cùng mua đất chuyện này. Lý Chính cũng biết, hiện giờ trong thôn Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng là người tài ba nhi, bên ngoài nhận thức quan gia người, còn có không ít nhà giàu phu nhân thiên kim đều cho bọn hắn hai vợ chồng hoa đưa cho chăng tròn lễ. Mà trong thôn vườn trái cây tử, càng là làm không ít người đi theo dính quang, cho nên vừa nghe hai người nói muốn mua đất nền nhà, hắn không nói hai lời liền tính toán lên. Nhà ngươi bên cạnh mà nhưng không tiện nghi, lại nói tiếp cùng vườn trái cây miếng đất kia nguyên bản chủ gia là một hộ. Lý Chính ở giường đất trên bàn gõ gõ tẩu thuốc, cười nói, hắn nhưng thật ra thắc ta hỏi thăm quá nhà ai muốn, nói là hai mẫu đất tòa nhà, thiếu cũng đến 15 lượng bạc. Lý Chính thúc, ngài nói giới chúng ta tin được, vậy đến làm phiền ngày khác ngài lại đi theo đi một chuyến, nhân tiện hỏi một chút chủ gia, có thể hay không đem phòng sau kia phía vườn rau đáp cho chúng ta ra. Nguyệt nương cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền đem trong lòng tính toán nói. Triệu Thiết Ngưu ở một bên cũng gật gật đầu, hắn phía trước nhìn qua, chỗ đó mạc thành hòa hoạn địa phương rất là không tồi. Đến lúc đó vây lên, lại đáp cái lều phóng củi lửa gì đó, nhất thích hợp. Đến lối vườn rau, hiện giờ vườn trái cây tảng lớn tảng lớn đất trồng rau, từ Nhien không cần hắn nương cùng tức phụ ở nhà tự mình trồng rau, vài người lại nói trong chốc lát lời nói, lúc gần đi, Triệu Thiết Ngưu lấy ra hai lượng bạc đưa cho Lý Chính, nói là sau này còn phải làm phiền hắn cấp thu xếp xây nhà chuyện này đâu, đỉnh đầu thượng có cái tiền, cũng hảo xá giao không phải. Nhưng thật ra đem Lý Chính hống miệng đầy hứng thừa. Ngày thứ hai, Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng đại đã sớm chuẩn bị tiếp Lý Chính đi trấn trên. Nguyệt Nương là muốn đi nhìn một cái cửa hàng, Triệu Thiết Ngưu còn lại là vì đi quan phủ làm khế đất. Hiện giờ Mai Tẩu Tử cùng Giang Minh Hải xử lý cửa hàng, bởi vì nhi tử có tiền đồ, hơn nữa hai người trong tay tích tụ không ít còn có năm nay chia hoa hồng, bọn họ cũng ở trấn trên mua chính mình phòng ở. Như vậy xuống dưới, nhưng thật ra không có khác tâm sự, một lòng kinh doanh cửa hàng, đón đi rước về chính là làm sinh ý thịnh vượng thực. Mai Tẩu Tử thấy Nguyệt Nương tới, chạy nhanh cười tủm tìm đem người kéo đến hậu viện đi nói lên lời nói tới, nói xong lời cuối cùng, nàng thế nhưng nước nở mặt nổi lên nước mắt. Lúc trước, nào biết quá có thể đi theo nguyệt nương quá ra tốt như vậy nhật tử. Được rồi, tẩu tử, ngươi nói mới làm ngươi cùng đại ca quản cái cửa hàng, ngươi liền kích động như vậy. Kia qua mấy ngày, ta nếu cho các ngươi đi huyện thành kinh doanh tân mặt tiền cửa hàng, các ngươi nhưng nên thế nào a? Lâm Nguyệt Nương cười lộ ra tính toán của chính mình. Nàng cũng không phải là thánh mẫu tặng không nhân tình, mà là có chính mình tiểu tâm tư. Chính mình cấp Mai Tẩu tử một nhà được rồi phương tiện, Mai Tẩu tử một nhà chỉ sợ đối cửa hàng càng để bụng, hơn nữa huyện thành có Giang Đại Sa cùng Tam Ni, ngày thường Mai Tẩu tử cũng sẽ so người khác càng dễ dàng đi lại. Mai Tẩu tử sừng sốt, tùy cơ cùng nằm mơ dường như vui sướng truy vấn lên, nhưng thật ra cùng Hải tử giống nhau đâu, cũng không trách nàng Nguyên bản vì không liên lụy nhi. Từ các nàng mới không đi theo đi huyện thành. Nếu là hiện giờ bởi vì sinh ý đi, gần nhất nhà mình còn có thể nuôi sống nhà mình, thứ hai cũng có thể thường thấy đến nhi tử con dâu. Nếu là về sau con dâu có thân mình, bọn họ cũng hảo gần đây chiếu cố không phải. Lâm Nguyệt Nương cười vỗ vỗ tay nàng, gật đầu nói, mấy ngày trước đây Thiết Ngưu đã ký kết khế ước, liền chờ các ngươi bên này thu thập hảo, hai bên sinh ý tiếp tay ở nhận người đem tân cửa hàng sinh ý kéo tới. Nguyệt nương, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi a? Mai Tẩu tử trong lòng kích động, nhìn này phân xảnh nghiệp làm càng thêm nổi lên tới, nàng cũng cao hứng. Hơn nữa Nguyệt nương đã chính mình thật tốt, nếu không phải nàng hỗ trợ, nhà mình còn ở tại cái nào cũ nát trong viện, nhi tử chỉ sợ cũng còn ở trên phố bán hoa viết thư tích cóp lộ phí đâu. Như thế nào sẽ thuận lợi vậy? Nguyệt nương nhìn Mai Tẩu tử Trong lòng về điểm này tính toán cũng phai nhạt rất nhiều, rốt cuộc có. Thể có cái thiệt tình tương đáy, sát thật không dễ dàng. Hai người lại nói không ít lời nói, Nguyệt Nương cũng thiệt tình thực lòng dạy mai tẩu tử một ít quản lý thủ đoạn, tự nhiên còn có một ít cái gọi là ngự phu thuật. Dù sao đến cuối cùng, này hai người đã có thể nắm tay đùa dỡn cười tới rồi một đoàn. Triệu Thiết Ngưu trở về thời điểm, đã vững vàng ổn thỏa đem khế đất làm tốt, thấy tức phụ đã nói huyện thành khai cửa hàng chuyện này, hắn đơn giản liền đem Giang Minh Hải cũng kêu tới nói chuyện này. Giang Minh Hải nghe này tin tức, cũng thật phần cao hứng, trực giác đến cùng bầu trời rớt bánh có nhân dường như dù sao kiếm tiền không ngại nhiều, ngày sau ở huyện thành cấp con cháu là cái hộ, ngày sau ngậm kẹo đùa cháu cũng hảo. Chờ già rồi nên lá dụng, nhà mình ở trấn trên cũng có cái căn. An bài hảo cửa hàng chuyện này, Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu liền khua xe bò chậm rãi từ từ trở về đi đến tháng 11 sơ 6, ngày Hoàng đạo, nghi động thổ. Này một năm đại sớm, thở ngoa đã có thể mang theo đồ đệ tới, mà Lý Chính hỗ trợ Thu Sếp tìm mười mấy có sức lực hán tử cũng sớm tới chuẩn bị. Đến nỗi gạch xanh viên ngồi cũng ở Triệu Nhị Bá hỗ trợ hạ, sớm bị người tặng tới gặp người tới sớm, nguyệt nương cùng chú thị chạy nhanh từ nhà bếp ngăn nhặt hai rổ màn thầu cho đại gia phân phân, lại bưng gạo lức cháo cùng tiểu dưa muối làm đại gia điền bụng. Ít hôm nữa sinh lần đầu đi lên, cầm đầu thợ ngóa sư phó nhìn đoàn. Người ăn đều không sai biệt lắm, một tiếng thét to, bên ngoài liền bùm bùm vang lên pháo thanh. Chui từ dưới đất lên. Sư phó một tiếng uống, Triệu Thiết Ngưu liền tiếp nhận xẻng dùng sức đào một thiêu. Như thế Đào Đất Cơ khởi phòng ở việc xem như chính thức bắt đầu rồi. Mọi người cũng ấn sư phó nói định bận việc lên, một người một khối địa phương đảo cũng mau, bởi vì làm đều là việc tốn sức nhi, hơn nữa đều là các hương thân, nhưng cái đó ở thức ăn thượng y ạch chuyện. Này nàng làm không được, cho nên không tới buổi trưa đâu, Nguyệt Nương liền bắt đầu tỉnh mặt chuẩn bị màn thầu, một người hai ba cái, đủ ăn cũng không lãng phí. Mã Chu thị thì tại một bên tẩy cải trắng cùng miến tử. Diêu thị nhìn ba cái nai hoa hoa, ôm một cái cái này thân thân cái kia, trong lòng mềm dối tinh dối mù. Nhìn thấy cái kia chảy nước miếng phun bong bóng, nàng cũng không chê dơ ruôi tay liền cấp lau sạch. Mập mạc ôm hắn nương cấp mua tiểu món đồ chơi, nghiêng đầu. Nhét miệng cười, thấy được thân thân, chạy nhanh nhạc a o a o gặm mấy khẩu trong tay tiểu ngoạn ý. Có lẽ là cảm thấy nước miếng hương hương, hắn còn bẹp vài cái miệng bao quanh tắc bỏ khanh khách loạn cười, thấy nhị ca không để ý tới nàng, nàng trực tiếp giương cánh tay bạch bạch chụp ở nhị ca trên người. Đô Đô nhìn thoáng qua nhà mình vô lương muội muội, ngay sau đó tiếp tục chính mình tay trong tay chơi. Thấy muội tử ủy khuất bẹp miệng, hắn mới miễn miễn cứng cứng ngượng. Đầu ngoao ngoao kêu hai tiếng, theo sau trực tiếp túm tay nàng hướng bên miệng tắc. Ai u, thật đúng là ba cái hoạt bảo bối a. Diêu thị mắt mị thành một cái tuyến. Ngồi ở đầu giường đất nhìn ba cái hài tử vui đùa ầm ĩ, nguyệt nương mới vừa bước vào phòng, ba cái nãi oa oa đã có thể ngao ngao ngươi tệ ta ta tệ ngươi hướng nhà mình hương hương mẫu thân trong lòng ngược toàn. Bao quanh là nhỏ nhất, hơn nữa lúc ấy ở trong bụng thời gian lâu, dinh dưỡng lại không đuổi kịp, tự nhiên hành động cũng rất chậm. Nhìn mẫu thân bị hai cái ca ca chiếm đi, miệng nàng một phiết liền không vui, duỗi cánh tay a a kêu Nguyên bản tròn vo trong mắt đã có thể âm thượng nước mắt, xem nữ nhi khống nguyệt nương trong lòng đau không được không được, chạy nhanh ném xuống hai đại nhi tử, thò người ra ôm tiểu nữ mắt bao lại thân lại hõm xoay vòng vòng. Diêu thị nhìn mập mạp cùng Đô Đô không cao hứng gục xuống khóe miệng, nơi nào còn lo lắng cười, chạy nhanh đem người kéo vào trong lòng ngực, một bên vỗ hai nãi oa một bên nói, "Nguyệt nương, ngươi cùng Thiệt Ngưu nhưng quá bất công." đều là muốn khuê nữ không cần nhi tử chủ a. Nhìn tam vật nhỏ cười mị mắt, Nguyệt nương mới cười nói, không phải còn có ngài cùng ta nương sao, sau này mập mạp cùng đô đô một nhà cho các ngươi một cái, tỉnh cùng nhà ta bao quanh đoạt cha mẹ. Kỳ thật Nguyệt nương cũng biết nhị bá nương nói chính là lời nói thật, chính mình vốn dĩ liền hiếm là khuê nữ. Mà thiệt. Nữu kia thằng ngốc càng là đem bao quanh đương đầu quả tim tử bảo bối, thật không thể mỗi ngày đều phải hống. Trang sợ khuê nữ nhỏ nước miếng, hắn đều cảm thấy là mỹ không được không được. Kỳ thật lúc ban đầu bọn họ cũng không như vậy bất công, nhưng vừa mới bắt đầu bao quanh tẩm ăn không vô nãi, mỗi ngày nho nhỏ nước nở thanh, lại thường xuyên khó chịu sinh bệnh, cả ngày lẫn đêm nghỉ không tốt, cuối cùng thay đổi vài phạt đại phu mới nói là bao quanh ở từ trong bụng mẹ thời. Điểm liền rơi xuống thể nhược bệnh, hiện giờ cũng là tìm cái giường người bệnh pháp, mỗi ngày dùng lương du giường mới hảo một ít, chỉ là so với mặt khác hoa tới nói, vẫn là sẽ chỉ độn phản ứng chậm, cũng càng dễ dàng mệt nhọc. Này như thế nào có thể làm nàng không đau lòng? Mà Triệu Thiết Ngưu đại đệ cũng là như vậy cái ánh náy tâm tư, tổng cho rằng bao quanh thể nhược là bởi vì lúc trước mệt mỏi tức phụ, cho nên hắn đối tức phụ cùng bao quanh chỉ có thể càng tốt lại hảo. Bao quanh lay mẫu thân ngón tay, toát á toát còn phát ra tấm tắc thanh âm sở đến nguyệt nương hừ mặt tính toán huấn nàng thời điểm, nàng mới khanh khách mà cười rộ lên. Hắc Bạch phân minh mắt to, ánh mẫu thân khuôn mặt, sau đó đột nhiên một cái động thân liền ngao ngao mà ôm mẫu thân cổ. Nguyệt nương nói lên chấn trên cửa hàng chuyện này, thuận tiện dò hỏi Diêu thị có hay không thích hợp người, có thể giúp đỡ trưởng quản khởi cửa hàng tới. Này vừa nói, nhưng thật ra nhường một. Chút nàng nhớ tới Bạch thị con thứ ba cùng Tam Nhi tức tới. Nguyệt nương Đại chủ cùng đại cúc đều là người thông minh, tuy rằng ai dính tiểu tiện nghi, nhưng đại sự nhi thượng cũng không phạm hồ đồ. Diêu thị cảm thấy tóm lại là người một nhà, có thể đi đến cùng nhau, đó là tốt nhất bất quá. Hiện giờ đại chủ hai vợ chồng sửa lại không ít, từ khi bọn họ cùng Bạch thị náo loạn phân ra lúc sau, nhưng cho tới bây giờ không tái sinh quá chuyện xấu, mà đại chủ cũng không tưởng. Người khác giống nhau, Nghi Lai Thiết Ngưu một nhà được chỗ tốt ngược lại là ổn thỏa làm nhà mình chuyện này, nuôi sống hài tử, người một có tương đối, cao thấp liền sẽ lập hiện. Này Triệu đại chủ cùng đại cúc, hiện tại nhưng thật ra có vài phần Triệu gia người cốt khí cùng kiên định. Nguyệt nương nghĩ nghĩ, cũng đích xác như thế. Không nói Triệu đại chủ như thế nào, riêng là hắn tức phụ đại cúc, Nguyệt nương liền thoáng có chút hảo cảm. Lúc trước lần đầu tiên đi theo Bạch. Thịnh nháo sự nhi Nàng cái kia để muội đại cốc liền sớm mang theo hài tử về phòng. Lúc sau đủ loại, đại cốc cũng chưa từng tham dự quá ngược lại là rất có dự kiến trước, thấy rõ chuyện này, người như vậy có lẽ là thành không được đại sự nhi, cần phải cấp nhà mình nhìn chằm chằm sinh ý ổn thỏa thức ăn phô hậu viện cùng nhà bếp, lại là không đáng ngại nhi. Đến nỗi đại trụ, thả làm nàng cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm. Thở say sư phó là có kinh nghiệm, mà đến bắt đầu làm việc hán tử Nhóm cũng đều là không sợ chịu khổ. Bất quá ba ngày công phu, tân sân tam gian chính ốc cùng hai gian xương phòng nền liền đào hảo. Liên quan đánh cục đã cùng lũy tường viện người, đều đem việc chuẩn bị không sai biệt lắm. Hơn nữa vườn trái cây hiện giờ không vội, không ít thím tẩu tử đều tới giúp đỡ nấu cơm dọn dẹp, một ít nghỉ ngơi giả hán tử cũng đều tới giúp đỡ lộng gạch thêm ngói. Cho nên còn đến hai mươi đâu, nên thượng đại lương. Nông ra người thượng đại lương là cái, Đại sự nhi, coi khinh không được, triệu thiết ngưu thỉnh lý chính giúp đỡ tuyển nhật tử, lúc sau liền đi chấn trên mua không ít pháo hương nến. Hai sáu ngày này, mọi việc toàn nghi. Sáng sớm, Nguyệt Nương cùng chú thị đã có thể lên bận việc khai. Tôn thờ thiên địa tiên ra điểm tâm cùng thịt phẩm đều là trước một ngày chuẩn bị tốt. Hôm nay bọn họ muốn bận việc chính là trong thôn tiệc cơ động mặt, còn muốn chuẩn bị mấy rổ hỉ bánh bao, làm người trong thôn mọi nhà đều có thể cước được mấy cái, đi theo dính không khí vui mừng. Ít hôm nữa đầu cùng nhau tới, ở vườn trái cây tự làm việc mấy cái thím đã có thể mang cả gia đình tới hỗ trợ. Đại gia hỏa đều biết Nguyệt nương còn muốn cùng chú thị nhìn bọn nhỏ, hiện giờ oa đúng là nơi nơi bỏ nhận người nhi học lời nói thời điểm, giống nhau đều là ly không được nương, cho nên các nàng cũng rất là săn sóc, đem nhà bếp việc giao cho tới Nhiệt tẩu tử về sau, Nguyệt nương liền đi trong phòng cấp ba cái vật nhỏ uy thực đi, ôm hài tử, nghĩ lại qua cái 10 ngày qua là có thể đỉnh cao, lúc sau soát tường, đầu Xuân Tân sân đã có thể có thể ở lại người. Nguyệt nương trong lòng liền nhìn không được sung sướng lên, ngay cả một bên Chu thị cũng là tươi cười đầy mặt không được nói hôm nay Nhật tử cũng thật tốt lời nói. Nghe thấy Triệu Thiết Ngưu ở bên ngoài cười ngây ngô tiếp đón người thanh âm, Nguyệt nương chạy nhanh ra phòng, xa xa liền nhìn thấy không ít hương thân cùng hỗ trợ thượng lương. Người kết bạn mà đến, không riêng trong thôn cùng Triệu gia quan hệ thân cận người tới, ngay cả không thường đi lại một ít nhân gia, cũng đầy mặt là cười chắp tay nói cát lời lời nói. Vào trong viện, đại gia đã có thể bắt đầu vây quanh trên mặt đất chi đại lương nói lên, muốn nói Thiết Ngưu gia thật đúng là bỏ được hoa vốn gốc a, này một thước nhiều thô then, không riêng gì dày nặng rắn chắc, ngay cả trên mặt cũng sớm bị mài rũ cái sạch sẽ, thậm chí còn thượng một tầng. Phong Du liếc mắt một cái nhìn, ánh sáng thoải mái, mà bên cạnh hai căn tiểu một ít ten cũng là bị như thế. Thiệt Ngưu a, ngươi thật đúng là phát tài a. Về sau có hảo phương pháp cũng đừng quên chúng ta huynh đệ a. Thành công tinh người, vừa thấy này tư thế nhi, nghĩ lại này đã hơn 1 năm Thiệt Ngưu gia sự nhi, liền biết nhân gia là thật kiếm tiền. Mặc kệ trước kia có phải hay không coi trọng nhà hắn, cũng không luật lúc trước có hay không kết hạ cái gì sống núi, tự Nhân là trước thấu đi lên Sưng huynh để lại nói, Triệu Thiệt Nưu cười hàm họng, gái gái đầu hàm hàm hồ hồ đáp lời lời nói, nhưng đối với nhà mình sinh ý chuyện này, lại là im miệng không nói. Bị mọi người vây quanh lý chính cũng là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nghe ra không ít người lời trong lời ngoài hỏi thăm, cũng nhìn ra Thiệt Nưu giả ngu giả ngơ, lập tức cười ha hả vỗ Thiệt Nưu bả vai nói vài câu trường hợp lời nói. Sau đó liền đem người ngoài hỏi thăm nói tách gia, ngẫu nhiên lại nói tiếp, cũng là lao vài câu năm đó khổ nhật tử. Như vậy vừa nói, nguyên bản đỏ mắt hâm mộ người, cũng ít rất nhiều ý tưởng. Rốt cuộc thiết ngưu gia trước kia là như thế nào khốn khổ, bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Hiện giờ nhân gia nhật tử quá rực rỡ, không chừng sau lưng ăn ít nhất khổ gặp nhiều ít khó đâu. Không nhìn thấy, thiết ngưu gia tức phụ lúc trước hoài hài tử đính bụng còn muốn thu xếp bày quán bán thức ăn chuyện này sao? thuần phác nông hộ anh, nông dân nhóm đã có thể bắt đầu náo động mở rộng ra bồ náo, đặc biệt là một ít tuổi trẻ thời điểm chịu quá khổ thím đại nương, càng là đồng tình nguyệt nương, mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, dù sao lúc này, pháo vang lên, kẻo hạt dưa nhi là nhưng kính chia chung quanh xem náo nhiệt các hương thân. Nói xong cát lợi lời nói, buồn ngói sư phó đã có thể cầm bầu rượu đem rượu từ lương đầu tới đến lương đuôi, sau đó xốc hồng lụa cùng tiền đồng nhìn hồng lụa bị gỡ xuống. Triệu Thiết ngưu chạy nhanh cầm trước tiên bao tốt hồng bao chia thợ thủ công cùng giúp đỡ thượng lương các hương thân. Đại cát đại lợi. Xây nhà lạc. Sư phó ổn khí nhi thét to một tiếng, "Khởi!" Được tin nhi, mọi người tề lực túm khỏi dây thừng kéo lương. Lại nói tiếp, "Này thượng chủ Đoan cũng là có chú ý, lương Đông Sườn muốn cao hơn Tây Sườn, cái gọi là thanh long cao bạch hổ thấp." Ngày sau trong nhà mới có thể chơi chạy như ý, chờ pháo thanh lại lần nữa vang lên, sả đã có thể bị gõ vào chuẩn. Trú thị cầm một rổ màn thầu, đã có thể đi xuống ném màn thầu. Nguyệt nương cùng Thiết Ngưu trong tay bị Diêu thị tắc hồng mặt trái, cười tiếp màn thầu, mỗi nhận được một hồi liền sẽ bị xung quanh người trêu ghẹo nhiều sinh ngăn tủ, người lớn Tân vượng, có ném tới bên ngoài, đã có thể có người cười vang đoạt đi, không đợi bên này bận việc xong đâu. Ông trời liền tí tách tí tách hạ kẹp bông tuyết trời mưa. Kịp thời trời mưa u, thiết nguyệt hai. Vợ chồng cũng thật có phúc khí. Lại nói tiếp, Thượng Lương ngài thấy Vũ thật đúng là hảo dấu hiệu đâu. Ngày sau ở nhà mới, tất nhiên có thể dư giả giàu có. Diêu thị cũng thu xếp người từ nhà bếp ra bên ngoài bưng thức ăn thượng cơm, bắt đầu làm việc người cùng trong thôn các hương thân cũng đều vui tươi hơn hẳn nhìn, chỉ chờ kia tán mùi thịt vị đồ ăn thượng bàn. Nam nữ bất đồng tịch, cho nên hai cái vượt viện tự nhiên là tách ra bãi tiệc rượu. Cụ trong viện ấm áp sạch sẽ một. Ít, khiến cho phụ nhân Hải đồng ngồi. Tân trong viện không cái che đậy địa phương, nhưng rộng mở thực, các lão gia nhóm uống rượu cũng có thể thông khoái, mặc kệ là khoác lác đánh thí, nhưng đều không ai quản thúc. Triệu Thiết Ngưu gia nhà mới Thượng Lương, có thể nói là rất náo nhiệt, ăn thịt uống rượu tự nhiên là khách hứa tận hứng. Ngay cả một ít phụ nhân cũng bởi vì uống chén trên bán cực quý hoa tửu nhạc mặt mày hớn hở, đến nỗi những cái đó quanh năm suốt tháng luyến. Tiệc uống lên đã lâu hán tử, càng là hảo sinh giải một đốn thèm. Nguyệt nương ngươi thật đúng là hảo phúc khí a, chúng ta thôn phụ nhân mấy cái có thể quá thượng như vậy tốt quang cảnh a. Hoa gia thím biên uy nhà mình tôn tử dùng bữa, biên đối nguyệt nương nói nhàn thoại nhi. Hoa thím nhi tử con dâu hiện tại đều ở thiết ngưu gia vườn trái cây tử thủ công thủ gia gần không nói, còn thường thường được nguyệt nương cấp rau xanh cùng ăn vật thực, cho nên nàng chính là đánh tâm. Nhãn cao hướng đâu, cũng không phải là sao, nguyệt nương lớn lên tuấn nhân tâm mắt cũng hảo, lập tức liền cho bọn hắn lão Triệu ra thêm ba cái hoa đâu. Loại này phúc khí, sau này không chừng còn có đại tạo hóa đâu. Một bên một cái tức phụ tử gặp một chiếc dúa thịt, tươi cười đầy mặt khen. Chung quanh những người khác, mặc kệ tương không quen biết, Lúc này cũng đi theo trêu ghẹo lên, ngay cả Lý Chính Tức phụ cũng linh hoạt nói trọc cười nói, chính là đem Nguyệt Nương lộng cái. Đại mặt đỏ, mà bị cái đó Lưu thị càng là bị không ít phụ nhân lôi kéo nói lên nhàn thoại, càng có người đánh giá phải cho Nguyệt Mai làm mai đâu. Mặc kệ nói như thế nào, thấy khuê nữ Nhật Tử qua đến hảo, Lưu thị cũng là vui sướng trấn an, người cao hứng, tự nhiên lời nói liền nhiều, thường xuyên qua lại. Lưu thị liền nguyên bản tràn đầy tươi cười trên mặt đã có thể nhiều say rượu đỏ ửng, liền càng miễn bàn chính la lên hét xuống uống rượu số thí các nam nhân, tới rồi sát bôi. Đen thời điểm, đại gia mới 3 năm kết bạn tang chẳng, chỉ chừa mấy cái thím cùng tức phụ ở trong viện giúp đỡ thu thập chén đũa bàn ghế, đương nhiên phương diện này cũng bao gồm Bạch thị Tam nhi tức đại cục, đánh ngay từ đầu, nàng liền không tiến đến nguyệt nương trước mặt đi, càng không hướng về phía người ngoài khoe khoang. Hiện giờ nàng xem chuyện này nhưng thật ra thông thấu, nghĩ phía trước nhà mình bà bà làm hạ những cái đó chuyện này, nàng nào còn có mặt mũi hướng. Người trước thấu a, Nguyệt Nương nhìn bếp thượng ăn dư lại đồ ăn, nghĩ tự mình cũng thật sự không muốn ăn một đám người dư lại đồ vật, đơn giản khiến cho hỗ trợ thím nhóm từng người phân mang về, như thế lại làm không ít người cười khai mắt. Từ khi Thiết Nưu ra thượng lương tịch lúc sau, mọi người làm việc nhiệt tình càng cao trướng đều nghĩ năm trước thừa dịp náo nhiệt, đem phòng ở xây cất hảo, liền ở người trong thôn đều vui mừng thời điểm, Triệu Nhớ Thật phô đi cái đại. Người mua còn không có đàng tay Giang Minh Hải hai vợ chồng tự nhiên cao hứng, chỉ là lúc này nếu là Nguyệt Nương ở chỗ này, chỉ sợ ít không được muốn cười lạnh vài tiếng, mà nước mũi Dương thôn thôi ra trong nhà, thôi lão hán chính bẹp bẹp hút thuốc lá sợi, trong phòng không ít người đỏ mặt tía tai thở hổn hển nhi đều nhìn chằm chằm lão gia tử xem. Cha, ngài nhưng thật ra nói một câu a, 200 lượng bạc, liền tính nhà ta đập nồi bán sắt cũng còn không rõ a. Phía dưới. Tức phụ nhóm đều ngươi xem ta ta xem ngươi, trong lòng cũng không có đế nhi. Lão thôi gia là có 10 tới mẫu ruộng tốt, nhưng cho dù toàn bán cũng bất quá 7, 8 chục lượng bạc. Chỉ sợ hơn nữa cha mẹ quan tài buồn, thậm chí là bán đi nhà cũ cũng thấu không đồng đều 200 lượng a. Nghĩ đến đây, tức phụ nhóm liền bắt đầu mạt nước mắt, đặc biệt là lão Tam tức phụ, càng là không nghĩ ra, hảo hảo làm trò trưởng quỷ, sao liền sẽ chọc Lưu Minh bị đánh gãy chân. Không chỉ có như thế, còn bởi vì lão Tam trêu chọc Lưu Minh tạp chủ nhân Ngọc khí cửa hàng, sinh sôi bị bắt đền 200 lượng. Thôi lão hán ho khan vài tiếng, ở giường đất trên bàn gõ gõ nó điếu, thở dài nói Mấy ngày trước đây nghe nói Lâm Ngạn thôn Lâm gia khuê nữ khai cửa hàng tránh tiền, liên quan nàng nhà mẹ đẻ người hiện giờ đều là mua điền trí mà thành giàu có nhân gia. Vừa nói khởi Lâm gia, phía dưới ngồi mấy cái nhi tử con dâu trong lòng đã có thể không có chú ý. Bọn họ là biết, nhà mình tứ đê đã từng thiếu chút nữa cùng Lâm gia nói thân, nhưng sau lại không phải nói kia gia khuê nữ phẩm hạnh không tốt, làm người đanh đá không thành sao? Lần này Hắn cha chuyện xưa nhắc lại lại là ý gì? Thôi ra lão tứ thôi ra phúc sừng sốt một chút, hắn vốn dĩ liền tự cho mình rất cao, ý vào đọc quá thư thượng quá đứng đắn học đường, cho nên chướng mắt những cái đó hương dã thôn cô. Nhưng hôm nay nghe hắn cha ý tứ, tựa hồ là chính là cha, Lâm gia. Kia khuê nữ không phải đã gả chồng sao? Nghe nói hoa đều xinh đâu, nhà ta chính là lại thiếu tiền cũng không thể làm tứ đệ nói như vậy một nữ nhân a. Thôi lão đại bực bội lột bái đầu, muộn thanh nói, muốn thật là như vậy, nhà ta thể diện còn muốn hay không? Thôi gia phủ thấy hắn đại ca vì hắn suốt đầu, tự nhiên đi theo phủ hoa, chỉ là ấp úng, lại là không dám minh phản bác thôi lão hán. Thôi lão hán thở dài, hắn trong lòng minh bạch nói nói như vậy thật là ngượng không. Biện, nhưng hắn này không phải cũng không biện pháp sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới mỏi mệt thong thả mở miệng, Lâm gia đại khuê nữ là gả chồng, nhưng nhị khuê nữ Lâm Nguyệt Mai còn không có định ra việc hôn nhân đâu, cha đánh giá cũng chính là đầu xuân chuyện này. Đây là muốn cho Thôi gia phú đi theo Lâm Nguyệt Mai nghị thân. Dù sao không biết Thôi gia người là như thế nào tính toán, càng không biết Thôi lão hán là nói như thế nào, cuối cùng hắn khiến cho con dâu cả. Đi thịnh trong thôn làm mai bà mối tới mà một bên bởi vì kinh hách được bệnh cấp tính thôi lão hán bà nương Trương thị, cũng là hồng mắt không ngừng mạt nước mắt, trong miệng liên niệm, chạy nhanh cưới Lâm gia khuê nữ, cầm nhân gia của hồi môn đi chuột nhi tử. Ngoài phòng gió lạnh đến xương, trên đường cực nhỏ có người đi đường, ngẫu nhiên gặp phải một cái cũng sẽ cười ha hả chắp tay nói cái vui mừng lời nói, lại là một năm tháng chạp hai ba, từng nhà đều vội vàng quét sân dọn. Dẹp nhà ở liền chờ buổi tối cùng ông táo vương ra đâu. Triệu Thiết Ngưu mang theo tiểu lang đi vườn trái cây tử đi bộ. Mấy ngày nay, đầu tiên là tiễn đi Giang Minh Hải cùng Mai Tẩu tử, sau đó làm đại chủ cùng đại cục tiếp nhận thức ăn cửa hàng, hơn nữa trong nhà nhiều ba cái gia hài tử chu thị thật sự bận việc bất quá tới, cho nên Nguyệt Nương dứt khoát cùng Triệu Thiết Ngưu thương lượng mua hai cái tiểu nha hoàn cùng một cái lão mụ tử, nói là mua dùng người, kỳ thật cũng bất quá là cho tiền công việc liền tính là bán mình khế, cũng không phải văn tự bán được. Chờ đến nha hoàn tới rồi làm mai thời điểm, hoặc là trong nhà có cái gì mạt không đi đại sự khi còn nhỏ chờ, cũng là có thể trở về. Bởi vì Nguyệt Nương tính tình thẳng, lại không phải cái tính toán chi li, cho nên nhưng thật ra dẫn hai tiểu nha hoàn Xuân Nhi cùng Tú Lệ rất thích thú. Này không, một rảnh rỗi, hai người liền nguyện ý tiến đến một khối một bên xem hải tử, một bên nghe ngụy Nương giảng chút quỷ quái chuyện xưa, biết chủ gia có thượng buổi trưa cơm thói quen, cho nên tuy rằng nghe chuyện xưa mê mẩn đâu, nhưng Xuân Nhi cùng Tú Lệ vẫn là nhìn ngài đi nhà bếp bận việc đi. Cũng liền cái này công phu, phòng Thu Chi Đồng Tiên Sinh tặng một năm sổ sách lại đây giao chứng. Nguyệt Nương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, tinh tế tính này một năm chướng mục. Trú thị dựa vào giường đất trên tủ nhìn ba cái tiểu gia hỏa chơi đùa, bên cạnh cười mị mắt Dương Mẹ tác thường thường uy tiểu gia hỏa mấy ngụm nước uống, nhìn chủ gia là có chính sự nhi, nàng chạy nhanh ôm hài tử đứng ở bên cạnh. Kỳ thật nguyệt nương cũng không phòng bị quá các nàng cái gì, rốt cuộc lúc trước đều thăm hỏi qua, hơn nữa tự mình xem chướng mục cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Chỉ là dương mẹ buồn Phật, liền tính lại như thế nào được đối xử tử tế, đều chỉ cho là chủ gia nhân từ chưa bao giờ cho rằng đó là đương nhiên. Dùng nàng nói, đó là hạ nhân muốn thủ hạ nhân bổn Phật, đánh tâm nhãn nên phóng đang cái vị trí. Rất nhiều chuyện này đều là chỗ ra tới, thời điểm lâu rồi, Dương mẹ không chỉ có được chú thị cùng Thiết Ngưu Nguyệt nương kính trọng, ngay cả mặt khác thủ công phụ nhân đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đào hoa rượu đã cung không đủ cầu, cũng may nhà mình nhượn rượu mạnh còn có thể theo kịp các nơi yêu cầu, mà trải qua cải tiến bánh bao bánh cùng thịt cay tiên, hiện giờ cũng bị không ít địa phương coi trọng. Hơn nữa nhà mình tiện thể mang theo bán cho tiểu lâu trứng gà ăn thịt, còn có cùng trấn trên mấy cái điểm tâm cửa hàng hợp tác mấy khoản điểm tâm. Năm nay riêng là thấy được lợi liền 340 nhiều lượng bạc. Trừ bỏ cấp triệu nhị bá cùng Giang đại ca gia nhị thành, nhà mình tịnh đến 280 nhiều hai. Nghe tới có lẽ là không coi là nhiều, nhưng đối với giống nhau hoa màu hộ tơi nói, liền tính là 10 mẫu hai ruộng tốt, một năm thu hoạch hai tra, nhiều nhất cũng bất quá có thể rơi xuống trong tay 13 lượng tà hữu. Nguyệt nương lại một bút bút xem xét xe xưởng cùng vườn trái cây đất trồng rau sổ sách, bởi vì niếp thị cùng dương thị tinh tế, ngay cả một ít có tí vết thức ăn cũng giá thấp bán đi ra ngoài, mà dùng liêu theo vào hóa, lại có tế chứng, minh xác cái người nào lấy nhiều ít liêu ra nhiều ít vật, như vậy xuống dưới thưởng phạt phân minh càng là ngăn chặn rất nhiều lãng phí, lại là tỉnh không ít. Nghĩ đến tiền công chuyện này, Nguyệt nương trong lòng có chút do dự. Vừa lúc Triệu Thiết Ngưu xem xét xong vườn trái cây từ trở về, ở giường đất động bên cạnh nướng cái ấm áp liền ngồi đến một bên trêu đùa vài cái hài tử. Trư thị nhìn Nguyệt nương là có việc nhi nói, duỗi vươn vai thân, liền thu xếp dương mẹ ôm hài tử đi tự mình trong phòng. Tức phụ, năm nay ta sinh ý như thế nào a? Triệu Thiết Ngưu duỗi tay cầm buồn sổ cái nhìn lên, hắn xem không bằng Nguyệt nương tinh tế chỉ là lược liếc mắt một cái thấy rơi xuống 300 nhiều lượng bạc, lập tức liền liệt khai miệng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ sang năm chúng ta ở huyện thành cửa hàng khai lên, sinh ý sẽ càng tốt. Lâm Nguyệt nương nhíu nhíu mi, buông trong tay quyển sách, hiện giờ liền phải đến ngày Tết, chúng ta tháng này tiền công cũng nên đa phát. Ta suy nghĩ, thêm vào cho đại gia bao cái hồng bao tử. Rốt cuộc một năm đại gia làm việc đều thực tận tâm hơn nữa cũng giúp đỡ quá nhà chúng ta không ít. Lại nói tiếp, liền tính là tiền thưởng, Triệu Thiết Ngưu tinh tế suy tư, cũng cảm thấy nhà mình tức phụ nói được không, rốt cuộc ở bên ngoài làm việc nếu là làm hảo, cuối năm đều sẽ cấp chút tiền thưởng hoặc là đồ vật khen thưởng, năm sau thời điểm, kia chủ gia nhận người cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Hai người thương lượng hảo xong, liền nói lên chuyện riêng tư, cũng không biết nói lên gì. Triệu Thiết Ngưu đột nhiên lấy ra cái tiểu vải đỏ bao, sau đó thật cẩn thận tiến đến Tức phụ trước mặt. Mở ra lộ ra bên trong điêu khắc hoa cỏ đồ án lịch sử tao nhã kim cây trầm. Nguyệt nương đầu tiên là sững sốt, có chút hồi bất quá mùi vị tới. Rốt cuộc chữ bỏ mới vừa thành thân thời điểm, đại man Ngưu tặng cây lược gỗ cùng trầm bạc, nàng không còn có thu quá mặt khác đồ vật. Hiện giờ lão phu lão thê, nào biết sẽ có như vậy vừa ra. Tức phụ Ngày đó ta nói rồi, ngày sau có bạc, tất nhiên đưa ngươi một chi kim thoa mang. Triệu Thiệt Ngưu thấy tức phụ không ngôn ngữ, sợ nàng. Không thích, chạy nhanh nói, đây là ta phía trước đi huyện thành thời điểm định ra, chúng ta trong thị trấn không có. Nếu là ngươi không thích như vậy thức, quay đầu lại ta lại đi đổi. Nguyệt nương nhìn cây châm, chậm rãi lộ ra một cái cười tới, thật đúng là cái thằng ngốc, hôm tức phụ đều như vậy buồn. Chu chu môi Nguyệt nương hơi hơi nghiêng người nửa rũ đầu, cũng không biết Triệu Thiệt Ngưu như thế nào liền thông suốt, liền miệng hắc hắc mà liền cấp Tức Phụ mang tới rồi. Trên đầu, đẹp sao? Nguyệt nương cua cua đầu, nhấp miệng cười hỏi, đẹp, có thể khó coi sao? Không nhìn thấy Triệu Thiệt Ngưu mắt đều thẳng a, thô giáp hán tử không hiểu đến nhân cơ hội nói cái lời âu yếm, chỉ là nhìn Tức Phụ vui mừng bộ dáng, hắn tâm cũng bị bổ khuyết tràn đầy nóng bỏng hận không thể lập tức móc ra tới cấp tức phụ. Thật là đẹp mắt, đến nỗi là cây châm đẹp vẫn là tức phụ đẹp, nhìn hắn gì dạng là có thể đoán được. Triệu gia trong viện hiện giờ một mảnh ấm. Á, trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh hòa thuận vui vẻ, nhưng trấn trên, nguyên bản nên thể diện thủ cửa hàng đại cốc lại gặp phiền. Mà phiền toái lúc đầu lại là lúc trước tới cửa hàng đính quá bánh bao bánh nam nhân. Nếu là có Lâm Ngạn thôn người ở Chỉ sợ kinh ngạc rõ ràng mất dựa vào rời đi thôn Lâm Gia Minh, như thế nào đột nhiên đã trở lại, lại còn có mang theo nhiều như vậy hung thần ác sát tay đấm. Các vị huynh đệ nếu là ăn cơm uống rượu liền mời ngồi, nếu là tới tìm người, chỉ sợ chúng ta tiểu điếm là không có các vị huynh đệ người muốn tìm đâu. Đại chủ ôm quyền chắp tay khách khí hướng về phía người tới nói, mà trong tiệm mặt khác thực khách cũng sôi nổi đứng dậy lại không biết là muốn dài thọ vẫn là muốn chạy nhanh né tránh này đó bất thiện người. Đại Cúc nghe được đường thượng việc học lời nói, chạy nhanh cầm một lượng bạc đuổi rồi hắn đi thỉnh nha môn tiêu đại thúc. Tả Hữu ở cửa ải cuối năm phía dưới, cũng không thể phát. Lên thị phi, Nãi Sương không đợi nàng lau khô tay đi cửa hàng, liền thấy vài người vọt tới hậu viện, cũng không xem người, không nói hai lời liền loạn tạp một hơi, gặp phải người ngăn trở cũng mặc kệ nam nữ đi lên liền đánh, ở nhà bếp làm việc thím che chở đại cục cùng mấy cái khuê nữ sau này lui, tuy rằng gặp qua áp bá, nhưng này vọt tới trong nhà người khác làm ầm ĩ ác nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đặc biệt là trước mắt này trận trưởng, nàng chính là lại cấp lại. Sợ trong lòng lộn xộn không dám hé răng. Phía trước trong tiệm, đại chủ bị người ngoan tấu mấy quyển, không đợi đến Hoan Quá Mực Nhi tới, liền nhìn đến quầy phía dưới tiền cháp liền cầm đầu cái kia thiếu gia sách đi rồi. Đột nhiên khụ một búng máu, hắn liền suy sụp mà ngã ở trên mặt đất. Chờ Tiêu đại thủ dẫn người tới thời điểm, Lâm Gia Minh vừa vặn rời đi, hai bên nhưng thật ra không gặp phải. Hỏi rõ nguyên nhân, Tiêu đại thủ liền chạy nhanh sai người đi hỏi thăm tới nháo. Sự nhi người có tên Hào, Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu được tin khi, đã là ngày đó chiều. Hai người vội vàng khu xe bò chạy đến trấn trên, đầu tiên là đem đại chủ cùng bị thương tiểu nhị đều an trí tới rồi y quán, bất luận đắt rẻ sang hèn phàm là có thể dưỡng người dược đều không keo kiệt. Bởi vì không duyên cớ gặp một hồi khó, cho nên nguyệt nương cố ý nhiều cho cửa hàng việc mỗi nhà nửa lượng bạc an ủi. Sau đó đóng cửa hàng môn, làm người thu thập lên. Nàng là không. Nghĩ tới, nhà mình cùng nha môn trên dưới giao hảo về sau, còn sẽ gặp phải như vậy sự tình, chỉ nói nếu nói đến nháo sự nhi giống nhau Du Côn Lưu manh, nàng cũng là không tin, lúc trước bao nhiêu người đỏ mắt nàng cửa hàng, còn không phải bị nhà mình thiết ngưu một quyền đầu một quyền đầu đánh sợ. Hiện giờ có mấy cái dám ở Lạc Hà trấn địa giới tìm nhà mình phiền toái. Tiêu đại thủ gõ cửa vào cửa hàng, uống lên khẩu trà nóng liền nói lên nhà mình các huynh đệ nghe được chuyện. Này Nguyên Lai like này Lâm Gia Minh không biết sao được Hương lão cháu gái coi trọng, hiện giờ hắn không chỉ có cùng Hương lão cháu gái đính hôn muốn ở rể qua đi, lại còn có ở vệ tính toán cái sai sự nhi, lại nói tiếp, xưa nay vệ sở chuyện này cùng nha môn là tách ra, cho nên tiêu đại thủ bọn họ cũng không được tin nhi, hôm nay đối phương chính là trói lọi tới trả thù. Lâm Nguyệt nương ám suy một tiếng, trả thù nghĩ đến không đến mức, nói vậy chân chính mục đích là tới khoe Khoang đi, chẳng lẽ hắn Lâm Gia Minh thật đúng là cho rằng chính mình như vậy là áo gấm về làng, không chờ nguyệt nương dàn xếp hảo cửa hàng chuyện này đâu, Lâm Ngạn thôn lại truyền tin tức tới, nói Lâm Đại Dũng cùng Lưu thị ăn đánh, chỉ là kia Lâm Gia Minh cũng không được hảo, bị nhàn ở nhà hậu sinh hán tử nhóm cầm sẻng côn bổng đuổi ra thôn, chỉ là muốn nói khởi đi báo quan chuyện này, lại không có người hưởng ứng, cuối cùng vẫn là Lý Chính đánh nhị chờ thăm hỏi rõ ràng. Sự tình chân tướng lại đi quan ra, lần này hoàn toàn dẫm nguyệt nương nghịch lân, nếu là như thế này nàng đều có thể buông tha, ngày sau chẳng phải là phải bị người cười ở trên cổ y phân đi tiểu. Thật đương nàng Lâm Nguyệt Nương là giống nhau phụ nữ và trẻ em a, chỉ biết cùng chiếm tiện nghi người chơi hoành la lối khóc lóc. Triệu Thiết Nưu cau mày, nắm tay nắm chặt gắt gao. Đầu tiên là an ủi nhà mình tức phụ vài câu, liền chạy nhanh đi y quán tiếc ngồi công đường đại phu. Hướng Lâm Ngạn thôn đuổi, trên đường, hắn tinh tế cân nhắc được đến tin tức, hiện giờ hắn cũng không phải vô tri sơn dã thôn phu, gặp hiện tại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ làm tức phụ đi đằng trước liều mạng đi. Nếu cùng Hương lão đáp thượng biên, vậy không phải cái việc nhỏ nhị. Tức phụ, ngươi trước xin bất giận, vạn sự có ta đâu. Lần đầu tiên Cái này hắn từ không có hàm hậu ngây ngốc nhếch miệng cười, mà là trầm khuôn mặt đen nặng tức giận mở miệng. Tuy rằng không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng vừa nghe thấy lời này, Lâm Nguyệt Nương nước mắt đã có thể nhìn không được bùm bùm hạ xuống. Nàng cũng không cần khăn tay, trực tiếp giơ tay lau một phen, tài mạo tựa hung hãn nhe răng nói, "Ta đảo muốn nhìn một cái, hắn Lâm Gia Minh là khi trở về tính toán giết người vẫn là chuẩn bị phóng hỏa?" Triệu Thiết Ngưu nhìn tức phụ nước mắt, trong lòng xé kéo xé kéo đau, nhìn chung quanh không ai mới đặng ra nhàn rỗi tay kéo chủ tức. Phụ trấn han hai câu, mà hắn trong lòng cũng có cái đạo đạo, nếu Lâm Gia Minh là dựa vào nữ nhân có hiện giờ sai sự, kia hắn còn có gì băn khoăn đâu. Vệ trong sở sai sự, khá vậy là cái hương bánh trái, bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm đâu, mặc kệ cửa hàng thế nào đâu, Nhật Tử nên quá còn phải quá. Trong lúc Đại Phúc cùng Nhị Lôi giúp đỡ Đa Phát Tiền Công, lại đem Tu Dưỡng không sai biệt lắm đại chủ tiếp trở về nhà. Mà Triệu Thiết Ngưu cũng không biết đi làm gì, dù sao vừa đi chính là 2 ngày, trở lại khi trở về chờ, đầy người mùi rượu còn thật phần mỏi mệt. Chỉ là nhìn thấy nhà mình tức phụ, ngay thằng ngốc trực tiếp đem người ôm cái đầy cối lòng. Phía trước bên ngoài xã giao khi mặt lạnh, ở trấn trên cùng những cái đó lưu manh lưu manh qua tay thời điểm hận lệ lúc này chính là hoàn toàn không thấy. Ở Nguyệt Nương không biết thời điểm, vốn đang khí phách hăng hái đắc ý phi phàm Lâm Gia Minh bị người đánh thành heo mặt, mà không ít quán vô cùng người kể chuyện đều bắt đầu thảo luận một vở diễn, chính là không biết tự trọng đại gia Thiên Kim bị cái không căn nam nhân bắt chẹt, không chỉ có cho số tiền lớn còn lợi dụng trưởng bối địa vị cấp kia nam nhân mưu chức vị. Lời này bổn nói chính là ai, không nửa ngày công phu đã bị người đoán cái đế nhi hướng lên trời. Rất nhiều người nói chuyện sai xưa chính là kia không căn rốt cuộc là cái ý gì, mà Hương lão hiện Dập Nhật Tử cũng không hảo quá, từ khi nhà mình cháu gái cậu việc hôn nhân này, trong nhà liền phong ba không ngừng, liên quan hiện giờ người ngoài đều bắt đầu xem hắn chê cười, đặc biệt là mấy ngày trước đây, huyện thành chủ bộ cùng huyện lệnh nhưng đều khiển người đã tới hỏi Triệu Nhớ Thực phu chuyện này, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Gia Minh chỉ là tìm cái dân chúng đen đuổi Vì nhà mình cháu gái hạnh phúc, hắn cũng không mở miệng quản thúc, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay phái người vừa hỏi, kia Triệu Thiết Ngưu cùng Lâm Nguyệt Nương hai vợ chồng, chính là cùng không ít quý nhân từ không ít liên hệ, riêng là huyện chủ bộ phu nhân, kia nhưng chính là Triệu Thiết Ngưu tức phụ muội tử đâu, mà huyện lệnh phu nhân cùng Thiên Kim, càng là tự mình phái người đi Triệu gia đi qua đặc chế đào hoa rượu, không đợi Hưng lão tìm ra cái biện pháp giải vây. Bên ngoài phố phường gian lại truyền ra nhà hắn giáo không nghiêm chuyện này, không nói hắn một cái gia tộc nhiều ít khuê. Nữ còn chưa nói thân, chỉ nói loại này không có ra mặt chuyện này, bản thân liền đối hắn con đường làm quan rất có ảnh hưởng. Huống chi, Lâm Gia Minh thật là mang theo người đánh tạc người khác cửa hàng, còn đi trong thôn bị thương người, một truyền 10 10 truyền trăm, trên phố các loại lời đồn đãi mắt thấy liền phải mạn hôm khác đi. Này nếu là truyền tới huyện thành kia hắn ngày sau còn như thế nào quản thúc một hương bá tánh, còn như thế nào có thể diện đương cái này. Hương lão làm trong tộc tộc trưởng, hiện giờ liền tính hắn cố ý che chở, chỉ sợ cũng ít không được trừng phạt Lâm Gia Minh đi. Nháy mắt, tới rồi tháng chạp 28, đầu tiên là Hương lão cự Lâm Gia Minh bái phỏng, ngay sau đó chuyển ra năm sau vệ sở muốn một lần nữa trải qua tỉ thí tuyển chọn làm việc tin tức. Ngay sau đó, Nguyên bản thuộc về Hương Quê quán sản sân cũng bị thu hồi, Lâm Gia Minh chỉ có thể ở tạm khách điếm. Vệ trong sở cơ hồ là cả năm vô hưu, đã nhiều ngày không. Y xem thường Lâm Gia Minh này tiểu bạch kiểm hán tử ghé vào cùng nhau chèn ép hắn. Ngẫu nhiên có cái khoa tay múa chân, hắn một cái văn nhược thư sinh cũng sẽ bị người không lưu tình chút nào đẩy đến trên sân. Tuy nói đều là điểm đến mới thôi, nhưng những cái đó diệt phỉ thậm chí thượng qua chiến trường đàn ông. Đó là quát lớn một tiếng đều là mang phong kẹt vũ, dọa cũng có thể dọa đến hắn đái trong quần. Có lẽ là chê cười nháo nhiều, đại ra âm thầm xô đẩy hắn thời điểm. Cũng liền ít đi, liền tính như vậy, Lâm Gia Minh trên người như cũ có rất nhiều mịt mờ vết thương, mà mọi người vui cười thời điểm, cũng tổng hội lấy hắn có hay không căn tới nói chuyện này. Một người nam nhân bị nói không có căn, không đảm đương nổi nam nhân kia tại đây đàn nắm tay nói chuyện hắn tự xem ra chính là vô cùng nhục nhã. Hiện giờ, đừng nói là hảo sinh qua cái năm ăn đốn thịt, ngay cả ăn thượng nhiệt nước lèo, Lâm Gia Minh đều cảm thấy khó. Sờ sờ trong túi tiền. Đồng, hắn đi rồi một cái đường phố, cũng không tìm được bán thức ăn địa phương. Trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Nhớ thực phô thẻ bài, hắn phẫn hận phỉ nhổ, xoay người ôm bụng rời đi. Hiện tại hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận Như thế nào ổn định vững chắc hương lão tôn nữ tế, vẫn là vệ sở đương trì Đẩu Nhi, sao liền thành hiện giờ bộ dạng? Hắn đương nhiên không biết, không có kia phần năng lực còn muốn gây chuyện thị phi, tự nhiên là không đến cái kết cục tốt. 29. Ngày này, Triệu Thiết Ngưu mang theo rượu ngon hảo thịt tìm tiêu đại thủ cùng vệ sở một cái huynh đệ uống rượu. Vài chén rượu xuống bụng, kia vệ sở huynh đệ đã có thể khinh thường nói lên Lâm Gia Minh đái trong quần chuyện này thật đúng là cái túm bao đâu, phàm là hắn có triệu gia huynh đệ giống nhau kiên cường, vệ trong sở cũng sẽ không có như vậy nhiều người xem thường hắn. Triệu gia huynh đệ, muốn ta nói, có người thiết quyền đầu nào còn dùng đến chúng ta ra tay a. Kia, túm bao là cái đàn ông liền xem thường, nếu là hắn thật lãnh đại gia hỏa đi bắt thổ phỉ, chỉ sợ còn không có đánh lên tới hắn liền chạy trước đâu. Người tới rót một ngụm rượu, trừng mắt mà chụp hai hạ triệu thiết ngưu cái bả vai. Triệu Thiết Ngưu cười cười không nói chuyện, sao có thể không đánh đâu? Khi rễ nhà mình tức phụ, quản hắn là Hưng lão con rể vẫn là Thiên Vương lão tử, trước qua hắn nắm tay lại nói, chỉ là người này không dẫm tiến bùn liền không biết hối cải. Nếu là liền đánh một đốn, chỉ sợ hắn còn có thể ỷ vào vệ sở sai sự cùng Hưng lão hoành hành đâu. Đơn giản, làm hắn gì đều là không mới hảo. Ba đàn ông có nói sẽ khác lời nói, nếu không phải Triệu Thiệt Ngưu hiện giờ có thân gia không thiếu bạc, chỉ sợ tiêu đại thủ cùng vệ sở huynh đệ đề đều nghĩ làm hắn cũng đi đương cái binh. Tuy nói là thú vệ, nhưng Lạc Hà trấn thậm chí toàn bộ huyện thành, cách biên cương cách xa vạn dặm, trừ bỏ có chút sơn tặc lưu manh, cũng không gì nguy hiểm. Hiểm. Như vậy có thân thủ là có thể thượng vị địa phương, có thể xo so thủ công làm việc ổn thỏa nhiều. Đương nhiên Bọn họ cũng biết Triệu Triệu Thiết Ngưu tiến hành ngũ là không thể nào, chỉ có thể cười ha hả lôi kéo vài câu. Lúc gần đi, Triệu Thiết Ngưu lại móc ra bốn lượng bạc làm tiêu đại ca cùng vệ sở các huynh đệ đi ăn khẩu rượu ấm áp thân mình. Một phen chối từ sau, hai người liền nhận hạ hắn tâm ý, rời đi tiêu đại thụ ra, Triệu Thiết Ngưu đi trước miếu thành hoàng. Nhìn những cái đó giúp quá Lâm Gia Minh người lạnh run bộ dáng, lại cảnh cáo một phen. Lúc này mới đi Tửu Lâu tìm trưởng quầy huynh đệ nói lời cảm tạ, những cái đó lời đồn đãi nếu không phải có người túm, chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy truyền lưu mở ra. Tuy nói hắn là đẩy tay, nhưng nếu Tửu Lâu có tâm ngăn cản, chỉ sợ sự tình cũng không thể nhanh như vậy giải quyết. Tửu Lâu trưởng quầy cũng là cái lão nhân tinh, chỉ là đánh ha ha cũng không ứng thừa. Kì thật hắn trong lòng cũng có một cây cân đâu. Hiện giờ Triệu Thiệt Ngưu cùng trấn trên không ít người ra hỗn thuộc lạc, lại đem sản nghiệp chạy đến trong huyện, càng là cùng nha môn đắc thân thích quan hệ. So sánh với dưới, Hương Quê quán vừa mới đính hôn sự chuẩn tôn nữ tế, kia quả thực là không đáng nhắc đến. Lại nói, pháp không trách chúng, liền tính Hương lão có tâm tìm phiền toái, chẳng lẽ còn có thể đem trong thị trấn nhiều có người đều bắt đi. Cuối cùng chuyện này là xử trí như thế. Nào Triệu Thiết Ngưu không hề để ý tới, chỉ là tới rồi năm sau Hạnh Hoa Kết Nụ Hoa thời điểm, trấn trên liền truyền ra Lâm Gia Minh cùng vệ sở huynh đệ đi trên núi bắt sơn tạc thời điểm, bị đánh gãy hai cái đùi, hiện giờ cũng không biết là chết hay sống. Được tin tức, Nguyệt Nương trong lòng chính là giải khí. Nàng chỉ nghĩ phía trước nhà mình hán tử tẩu kia giả mạo giả dạng rối cháo hỗn trướng một đốn, lại không biết Triệu Thiết Ngưu ngầm làm sao nàng tưởng càng nhiều. Hiện tại chính những hạnh hoa diệu nàng, tâm tình rất là sảng khoái hử nổi lên tiểu Khúc Nhi, thật là ở ác gặp dư, xứng đáng người nọ dương nhanh múa vuốt nghiệp chướng. Triệu Thiết Ngưu biết tai hòa trừ bỏ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng mặc kệ kia Lâm Gia Minh có phải hay không Lâm Gia huyết mạch, dù sao hắn liền biết, người nọ không nên dây vào nhà mình tức phụ rất nước mắt. Theo sinh ý càng làm càng tốt, hiện giờ trong thôn tiểu xưởng đã thỏa mãn không được đặt. Hàng lự Hơn nữa, Nguyệt Nương cũng cân nhắc trực tiếp ở huyện thành khai cái xưởng, một nửa dùng để ủ rượu, một nửa dùng để làm bánh bao bánh cùng ăn vặt thực. Hơn nữa, trong nhà tiểu xe đẩy cũng có thể trải qua cải tiến, thống nhất thuê. Ngày sau nhà mình cung cấp thịt cay tiên nước cốt, làm những cái đó cố ý chi quán người cho thuê hoặc là mua. Nghĩ kỹ rồi hình thức ban đầu, Nguyệt Nương khiến cho Xuân Nhi cùng Tú Lệ giúp đỡ thu xếp một bàn đồ ăn, sau đó thả hai người một. Ngày giả Chính mình tác thịnh nghị bá cùng đại chủ hai nhà ngồi vào cùng nhau thương lượng lên, thuận tiện cũng coi như là nhắm nháp nhà mình Hạnh Hoa rượu thành phẩm. Đối với mở rộng quy mô, tăng lớn sinh sản lượng đề nghị, Triệu Nghị Bá là cực lực tán thành. Đến nỗi mấy cái còn ở do dự người, đang nghe Triệu Thiết Ngưu tính về tiền đi lại chướng sau, cũng đồng ý ở huyện thành cửa hàng phụ cận mở xưởng. Rốt cuộc, huyện thành không phải trong thị trấn, hơn nữa hiện giờ bọn họ Lớn nhất phí tổn đa không phải nguyên liệu cùng cửa hàng, lại là ngựa xe quay vòng phí. So với từ trong thôn đem rượu chuyển đến trấn trên, lại mướn xe đưa đi huyện thành, nhà mình rượu điểm tâm, so với huyện thành mặt khác tử phường căn bản không có bất luận cái gì ưu thế. Nghĩ ký chuyện này, vài người lại định ra ra cái chương trình. Triệu Nghị Bá cảm thấy nhà mình gì đều không trọng nhập còn cầm tiền công cùng tiền lãi, lại là ban khoan, cho nên chết sống đem phía trước Phân đến bạc hơn nữa hơn phân nửa đời tích tụ đầu tư đi vào, chờ năm sau lại ấn tỷ lệ chia hoa hồng, đại cục trong lòng tinh tế tính toán một chút, cảm thấy này mua bán chỉ đương làm, lập tức thu thập của hồi môn cùng của cải nhi, lại mượn chút bạc quang vào tân cửa hàng. Đương nhiên, nàng hiện giờ làm việc cũng là càng hăng say nhi đâu. Nghi sinh ý đã ổn định, hiện giờ tăng khai cửa hàng cùng gần đây kiến xưởng chuyện này, bọn họ cũng không thể ngày ngày nhìn chằm chằm. Cho. nên Nguyệt nương tự nhiên đề nghị chiêu một ít nhân thủ quản lý, chỉ là như thế nào tuyển người, lại muốn Triệu Thiết Ngưu cùng Triệu Nhị Bá cẩn thận suy tính. Chờ đến năm đầu đào hoa rượu ra lò, huyện thành xưởng cũng kiến hảo, phụ trách cũng là một cái làm hai mươi mấy năm trưởng quẻ trung niên nam nhân. Bởi vì sinh ý hóa phiến phân khu, đơn giản Nguyệt nương liền bốn phía điều chỉnh một phen, cái gọi là phân công minh xác, ai việc chính là ai các sản phẩm tuyến không can, thiệp chuyện của nhau, xưởng cùng cửa hàng hai điều tuyến, liền tính là bên trong giao dịch cũng muốn có minh xác chứng mục. Đến nỗi nước cốt cùng kiềm thủy đều là từ nguyệt nương bên người vài người quản lý, như thế tuy rằng cũng có người bắt trước, lại luôn là đến cái tứ bất tượng hiệu quả. Nguyệt nương kỳ thật cũng không lo lắng cạnh tranh, nàng mục tiêu trước nay đều không phải những cái đó đại phú đại quý nhân gia, phần lớn là phố phường hán tử phụ nhân. Luyến Tiếc Hoa tiền đi thể diện Tửu Lâu, nhưng là lại muốn ăn cái hảo, cho nên nàng cửa hàng nhưng thật ra không đục lỗ, lại cũng ngày ngày không thiếu thực khách. Đến nỗi rượu, riêng là những cái đó gặp may tâm tư, là có thể đã được quan gia nội quyến coi trọng. Nhậm là nhà ai thiết cái tiệc rượu tiểu tụ, đều sẽ dính mấy thứ triệu nhớ đặc chế ngọt rượu cùng hoa tửu, uống ngọt lành thanh hương, dư vị vô cùng, liền tính là xem cũng là cảnh đẹp ý vui hạnh hoa đào hoa phấn bạch, hoa lê mát. Lạnh, thạch lựu đỏ tươi, nghe nói ngày ngày uống xoàng một chung, còn có thể dưỡng nhan thư thân đâu? Không nhìn thấy, hiện giờ huyện thừa đại nhân phu nhân Triệu Tam Ni, một cái thôn cô xuất thân, lại dáng người mềm mại khuôn mặt giàu hảo sao? Như vậy, ai còn không truy phủ một vài? Không nói này đó, chỉ nói năm nay đã treo lên trái cây cây đào, đã có thể bị nguyệt nương chơi ra tân đa dạ. Nàng cố ý làm người cắt rất nhiều tiểu hỷ tự cùng thỏ tự, sau đó dán ở quả đào. Thượng hoặc là bao bọc lấy lớn lên quả đào. Mọi người tuy rằng không biết đây là có ý tứ gì, làm cũng coi như là hăng say nhi. Triệu Nhị bá đầu tiên là không tán đồng, nhưng nghĩ hiện giờ cửa hàng cùng xưởng lợi nhuận đã xem như phong phú, chính mình cũng không cần thiết vì mấy cái trái cây cùng chất tức nháo cái không thoải mái, đơn giản nói hai lần sau liền không nhắc mãi. Mà Chu thị cũng thua ở Nguyệt nương lời thề son sắt nói, mỗi ngày liền cùng Dương mẹ chăm sóc hài tử hoặc là tán gẫu. 7 tháng thời điểm, cực đại thủy nhật quả đào thành thục, ngắt lấy hậu nhân nhóm mới phát hiện, này thủy linh linh trái cây thượng, thế nhưng như ẩn như hiện có rất nhiều hỉ tự cùng thỏ tự. Tiếp theo, này đó vui mừng quả đào mới vừa bị đưa đến trấn trên chào hàng, đã bị tranh mua không còn. Ngay sau đó mà đến, là các nơi đơn đặt hàng thậm chí còn có một ít mộ danh tới định, đào tiên, thương hộ cùng nhà giàu nhân gia. Kỳ thật lần này bất quá là nguyệt nương. Một cái nếm thử mà thôi, nàng cũng chỉ là ở khoa học tự nhiên thượng nghe qua như vậy biện pháp. Hiện giờ xem ra, thật đúng là được không đâu. Như vậy nghĩ, kế tiếp lê cùng quả táo, nàng cũng dùng cùng loại biện pháp. Nghĩ năm nay thu hoạch hảo, nàng cố ý chọn rất nhiều bộ dáng đẹp cấp tam ni đưa đi nếm thử ăn tươi. Tam Ni hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả phụ nhân, nghĩ Đường Tẩu ân tình, nàng tự nhiên nghĩ giúp đỡ một phen, cho nên ngày thứ 2 liền mở tiệc chiêu đãi không ít người tới uống rượu nói chuyện, đương nhiên trong bữa tiệc còn không quên cầm này mang tiên khí nhi vui mừng trái cây, đến tận đây, phàm là tưởng thảo cái cát lợi nhân ra, phần lớn sẽ chuyên môn đến triệu ra vườn trái cây mua chút trái cây bảo tồn cũng có không ít người tới hỏi thăm nguyệt nhà mẹ đẻ vườn trái cây biện pháp, nhưng hôm nay trong thôn đại bộ phận nhân gia đều dựa vào triệu ra vườn trái cây kiếm tiền đâu, đâu chịu ra bên ngoài tiết lộ bí mật. Cũng có mấy cái sau lưng có tiểu tâm tư, nương bang nhân tìm hiểu chuyện này tránh chút chỗ tốt. Chỉ là, đương nhà người khác hạ tiền vốn lại là miếng vải đen lại là hắc giấy làm ra cái gọi là quả mừng, bên ngoài phần lớn lại chỉ nhận triệu ra vườn trái cây này đậu một nhà mất tiên cơ, bọn họ chỉ có thể hàng giới, nhưng này một hàng giới hơn nữa tàu xe phí dụng, thu lời đã có thể ít hơn nhiều. Không nói bên ngoài xinh ý như thế nào phong cảnh, Triệu Thiệt ngưu lại là như thế nào hôm mưa gọi gió thành có tiền tài chủ, chỉ nói hiện giờ Nguyệt nương đã có thể bị ba cái tiểu quỷ lăn lộn không nhẹ, này ba cái tiểu gia hỏa, thật là một khắc cũng không cho nàng thanh nhàn. Một nhìn nàng xuất hiện, kia xác định vững chắc là ai đều không theo liền bò tìm nàng, vội một ngày trở về Triệu Thiệt Ngưu nghe nhà mình tức phụ oán giận, cũng là đau lòng không được. Bất quá hắn trong lòng cũng thực an vị, hiện giờ tức phụ lòng tràn đầy mắt đều là bọn. nhỏ, hắn mỗi ngày cùng tức phụ thân mật một cái đều khó. Nguyệt nương ở nam nhân nhà mình trong lòng ngược tìm cái thoải mái tư thế, liền bắt đầu nói lên việc nhà tới, nhờ tới phía trước nước mũi dương thôn thôi ra để ra chính mình lại tưởng cưới nhà mình mọi tử chuyện này. Nàng liền hết sức vui mừng có có Triệu Thiệt Ngưu, kỳ thật cũng không trách nàng, chỉ là ngày ấy, nghe Nguyệt Mai nói nhà mình cha kẹp kia đôi mắt lớn lên ở ót thượng lỗ mũi xem người thôi ra phú khi, chính là đem nàng cười hỏng rồi, đặc biệt là câu kia, không phải khinh thường ngươi thôi ra, mà là lười đến phản ứng đầy miệng đánh rắm hỗn đản, thật đúng là kinh điển a, nghe nhà mình tức phụ nói giỡn Triệu Thiệt Ngưu, bị như vậy một cò đã có thể nổi lên hỏa nhi. Hiện giờ bọn nhỏ một tuổi nhiều, mỗi ngày buổi tối liền sẽ cùng hắn đoạt người, nếu không phải hôm nay chú thị dẫn bọn hắn đi nhị bá mẫu gia chơi đùa một ngày, chỉ sợ hiện tại chính mình còn gần không được tức phụ. Thân mình đâu? Hài tử gì đó, thật đúng là tiểu đòi nợ quỷ. Người người tức phụ trên người hương khí, Triệu Thiết Ngưu quay người đè ép đi lên, hướng về phía tức phụ môi đỏ liền ngập qua đi. Chỉ tiếc, không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác khi Nguyệt nương một cái sổ đẩy, lại lần nữa ghé vào giường đất bên cạnh phun ra. Nguyệt nương lại lần nữa mang thai, chính là nhà hỏng rồi chư thị. Sáng sớm, đi theo Dương mẹ các nàng chạy trước chạy sau đùa nghịch ăn, mà ở giường. Đất bên cạnh ôm món đồ chơi loạn gặm mập mạp, lúc này lại bò đến mẫu thân bên người Vương tiểu béo móng vuốt vỗ vỗ mẫu thân gương mặt. Dương. Dương thân. Mập mạp liệt miệng Hốt liu một ngụm nước miếng, sung sướng vỗ tay nhỏ hít mắt kêu, này một kêu, trực tiếp kinh hỉ nguyệt nương ngồi dậy thân mình. Kìa sư mạnh, suýt nữa làm vừa mới bưng trứng gà vào nhà Chu thị trái tim đều nhảy ra. Nghe tới mập mạp vỗ tay nhỏ oa oa đọc từng chữ khi còn nhỏ chờ, nàng cũng là vẻ. Mặt cao hứng, mãn nhãn kích động ôm mập mạp lại thân lại kêu, cái gì tâm can bảo bối cái gì ngoan ngoãn. Trực tiếp dẫn mập mạp đồ nàng vẻ mặt nước miếng. Đô đô không cam lòng yếu thế, rầm rì đi phía trước bò, trong miệng cũng lẩm bẩm lẩm bẩm nói tự nhi. Thấy nãi nãi cùng mẫu thân vẻ mặt ý cười xem hắn, hắn càng là lộ ra vừa mới trưởng ra tới răng sữa, cũng chỉ có kiều khí bao quanh a a a kêu, nhưng bởi vì nói không nên lời tự nhi tới cấp nước mắt hạt châu đều mau ra đây. Nàng tay nhỏ vỗ giường đất mặt, sau đó chống đỡ tiểu thân mình vặn hướng mẫu thân cầu ôm một cái cầu an ủi. Vừa lúc Triệu Thiết Nưu vào nhà, nhìn nhà mình khuê nữ đáng thương tiểu bộ dáng, một lòng đều phải hóa. Chạy nhanh ba bước hai bước chạy đến giường đất bên cạnh đem người bế lên tới, trước hôn hai khẩu, tiếp theo liền bắt đầu chơi nâng lên cao. Nghe bao quanh khanh khách tiếng cười, hơn nữa bên người hai cái bảo bối ngươi tranh ta đoạt, lạnh thân hoặc là dương thân, thanh. Nguyệt nương trong lòng lại là kích động lại là thỏa đáng. Nhật tử liền như vậy ngọt ngọt ngào ngào quá cũng không biết như thế nào, nguyệt nương này một thai phản ứng rất là lợi hại. Đừng nói là hảo ăn sống cơm, chính là uống miếng nước đều sẽ phun, kia cơ hồ chính là cả ngày ôm ống nhỏ. Cái gì thịt cùng trứng gà, còn có những cái đó dở mỡ mùi tanh đồ vật, nàng vẫn là nghe đều không thể ngủ được. Hiện giờ, toàn bộ triệu gia trong viện, chính là một chút hương khí cũng không dám bay lên mà Dương mẹ cùng chú thị càng là biến đổi pháp làm chút thịt nát thịt mạt hỗn rau xanh hoặc là cây đậu cấp nguyệt nuôi dưỡng, đến nỗi mới mẻ trái cây, càng là một ngày đều không gián đoạn. Cũng may mắn hiện giờ cửa hàng cùng xưởng đều có ổn định tay nghề người, thân cận mấy nhà phụ nhân đều nhàn xuống dưới, lúc này mới có thể ngày ngày không nghỉ tới thay phiên bồi nguyệt nương hoặc là giúp đỡ làm việc làm ăn. Tóm lại, vạn sự đều phải lấy làm nguyệt nương. Niềm vui là chủ Nghe nói nhà mình khuyên nữ nôn nghén lợi hại, ngay cả y quán đại phu đều bó tay không biện pháp, Lưu thị cùng Lâm đại dũng ở nhà cũng là lo lắng sum. Cuối cùng vẫn là Lưu thị chụp đùi, ở trong thôn tìm mấy cái lão nhân tìm chút phương thuốc cổ truyền, sau đó lại đưa đến triệu ra đi. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ có thể hóng nguyệt nương tốt hơn như vậy nhất thời nửa khắc. Bất quá 10 ngày qua, nguyên bản trắng trẻo mập mạp nguyệt nương liền gầy ốm rất. Nhiều Đây chính là cấp triệu thiết ngư, liền kém tế bái thiên địa thần linh, tính tình còn tính kiên cường tự tin nguyệt nương, hiện giờ rốt cuộc nếm một phen nhu nhược bệnh kiều khổ. Đặc biệt là không người ngoài thời điểm, nàng tổng hội ủy khuất nhìn triệu thiết ngư, rõ ràng là hoài hắn hoa, dựa vào cái gì chính mình như vậy khó chịu. Nữ nhân một chui rúc vào sừng trâu, cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể hồi quá vị tới, cho nên triệu thiết ngư chỉ có thể ôm. Hống! Hắn là nhất không thể gặp tức phụ rơi lệ, như vậy nước mắt lưng tròng vừa thấy, làm hắn tâm đều bị nắm lên nắm chặt đã chết. Coi như Triệu Thiệt Ngưu không có biện pháp, đẩy không ý sinh ý chuyện này, chỉ có thể ngày đêm thủ thời điểm, nguyệt nương thế nhưng kỳ tích hảo. Cũng là như vậy một làm ầm ĩ, Triệu Thiệt Ngưu liền càng thêm gián tức phụ đau tức phụ. Hiện giờ, hắn này đại trưởng quỷ, chính là thỏa thỏa thành thê nô, trừ phi là tránh không thể tránh chuyện này. Nếu không mặc kệ là ai đều đừng muốn cho hắn rời đi tức phụ nửa bước. Trú thị cũng nhạc vợ chồng son cảm tình hảo, nàng liền sợ nhi tử có tiền ở bên ngoài làm bậy, trêu chọc chút không thanh bạch hồ ly tinh. Kỳ thật liền nàng trong lòng tới nói, liền tính là trong sạch nhân gia khuê nữ, đều so ra kém nguyệt nương nửa phần. Không nói nguyệt nương năng lực thủ đoạt, đơn nói nàng cấp lão Triệu gia thêm dân cư, đó chính là đại công thần. Nhà mình nhi tử lại thân, cũng không thể Muội lương tâm khi dễ người, cho nên lúc trước, Nhi Tử vừa ra khỏi cửa, nàng trong lòng liền lo lắng, thường thường còn đem Nhi Tử xách vào nhà thuyết giáo một phen, gặp phải có gì xã giao, cũng sẽ để điểm đại phúc cùng Nhị Lôi nhìn kỳ hắn. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. Nguyệt Nương mang thai năm cái nhiều tháng thời điểm, bọn họ sinh ý cũng làm tới rồi Châu huyện, đặc biệt là nàng thân thủ phát hoa hồng tổn bầu rượu. Càng là vào châu phủ thứ sử phụ nhân. Mắt. Đến tận đây. Triệu nhớ đương ra chủ mẫu thân thủ hủ hoa tử. Hoàn toàn tiến vào phu nhân vòng. Mà Nguyệt Nương tắc nhớ tới kiếp trước đói khát ma cơ tinh. Lập tức làm người truyền ra tin tức. Ngày sau mỗi tháng Triệu nhớ sẽ ra 30 tiểu hồ đặc chế hoa tử. Hơn nữa. Các nàng sở định chế bầu rượu đều là từ Nguyệt mẫu thân tự thiết kế. Các tinh mi. Đương nhiên nàng cũng làm Triệu Thiệt Ngưu cố ý cùng sứ giao ký kết bảo mật khế ước, mặc kệ thế nào, hiện giờ điệu thấp Triệu. Thiệt Ngưu một nhà, có lẽ còn có rất nhiều người không biết, nhưng nói lên Triệu nhớ thực phô cùng Tửu phường, lại hiếm khi có người không biết. Tại đây đồng thời truyền khai, còn có Triệu nhớ chủ gia thuần phát phúc hậu, cho nên rất nhiều người thủ công đều nguyện ý trước tiên tìm Triệu Thiệt Ngưu ra cửa hàng. Ngĩ dù sao yêu cầu nhân thủ Đơn giản Nguyệt Nương khiến cho người đem các nơi công nhân triệu tập lên phân công, những cái đó bản thân liền có tay nghề, nàng càng là vui mỗi tháng nhiều cấp 20 văn tiền thưởng. Gần đây Lâm gia có nổi lên một cọc hỉ sự này, chính là Nguyệt Mai việc hôn nhân định ra, định vẫn là quản Triệu nhớ hầm rượu trưởng quái nhi tử, kia cũng là cái hàm hậu thành thật, làm người chính trực, càng quan trọng là cố gia hơn nữa sớm liền thích Nguyệt Mai. Liền chờ Nguyệt Nương bụng vững chắc khai Ăn uống thời điểm Lâm ngạn thôn chiêng trống pháo thanh cũng vang lên tới Đỏ thâm kiệu hoa cùng diễn tấu kèn sô na Người đại sơm cũng đều vui mừng ngừng Ở lâm đại dũng trước ra môn Nhìn mội tử đắp lên khăn van đỏ Nguyệt Nương hốt mắt có chút ư ư át Cười từ trong túi lấy ra một phần khế đất cấp mội tử thêm trang Nữ nhân Trung quy là phải có chút đồ vật nắm ở chính mình trong tay Mới có thể đi kiên định Đến nỗi sau này lộ là tốt là xấu như thế nào đi, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Chung quy là không thể trông cậy vào người khác quá. Nhìn đỏ thắm kiệu hoa bị nâng đi, Nguyệt nương có chút hoảng hốt, dựa vào nam nhân nhà mình trước ngực, nàng tựa hồ nhìn đến lúc trước chính mình gả chồng thời điểm quang cảnh. Khi đó, nàng còn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người nam nhân này có như vậy thân dạng buộc. Càng không nghĩ tới, chính mình sẽ yêu cái này thô ráp lại không hiểu tình thú hán tử. Nhưng hôm nay ngẫm lại, liền tính chỉ có xe bò hồng lùa, không có pháo chiêng trống cùng kiệu hoa, nàng cũng là hạnh phúc. Triệu Thiệt Ngưu đỡ Tức Phụ, nhìn nàng ôn nhu bộ dáng, cũng gợi lên khóe miệng. Nếu lúc trước không có thể cho Tức Phụ một cái vẻ vang hôn lễ, không có thể kiệu tám người nâng, hắn trong lòng cũng là ấy nấy. Nghĩ như vậy, hắn liền thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đối Tức Phụ càng tốt, hảo đến ai đều so ra kém. Ăn cơm Nguyệt Nương liền cáo từ, lão đào lắc lư xe bò chậm rãi hành tại trên đường, chở cái kia hán tử toàn bộ thiệt tình cùng tình yêu. Lâm Nguyệt Nương vén rèm lên, nhìn cái kia thẳng thắn, dày rộng bóng dáng, trong lòng ấm áp. Từ khi nàng có thân mình, cái kia hán tử liền mua như vậy một bộ ra cửa dùng xe lều, bên trong xe bản tử thượng còn chuẩn bị đệm cùng đệm hương bồ, thật là sợ nàng bị gió thổi bị vũ xối đến. Hắc Phượng Sơn sơn trả, một cái hai chân tàn khuyết nam nhân, đẩy mặt tối tăm đang theo ghế trên một cái đầy mặt râu quay nón người vạm vỡ nói cái gì, cũng không biết nói đến nơi nào, cầm đầu háng tử thế nhưng nộ mục trừng to, bang bang hai quyền nện. Ở chiếc ghế trên tay vịn, con mẹ nó, sớm biết rằng kia sói sỉnh giác có như vậy cái kim oa oa, lão tử làm gì còn đi cước đường nơi nơi đánh giết tranh đỉnh núi a mở miệng đúng là sơn trại sơn tặc đầu đầu thôi đại năng, lại nói tiếp, hắn cũng là mãng phu một cái, cả ngày vào nhà cướp của, gặp phải vệ sở mang binh diệt phỉ còn muốn khắp nơi chạy trốn. Hiện giờ ở tự mình mí mắt phía dưới có cái tiểu dê béo, như thế nào có thể không cho hắn tâm động? Huống chi ấn sư gia cùng. Phía dưới huynh đệ theo như lời nói, kia Triệu gia gia đương gia nam nhân có vài phần năng lực cùng khí lực. Dư lại nhưng tất cả đều là phụ nữ và trẻ em cùng trong thôn làm việc nam nhân, đừng nói là hộ viện, ngay cả cái hơi chút có điểm kỹ năng dàn hoa đều không có. Đại ca, kia Triệu gia hiện giờ chính là so chấn trên hạ gia còn sẵn tiền đâu, phàm là chúng ta đắc thủ như vậy một hồi, ngày sau trong trại huynh đệ cơm ngon rượu say cả đời đều không cần sầu, không thiếu được. Còn có thể mỗi người cưới cái tức phụ, hảo sinh ấm ổ chăn đâu? Cứ chi không được đầy đủ nam nhân bén nhọn tiếng nói nói, nguyên bản còn tính thanh tú trên mặt, càng là bởi vì phẫn hận cùng âm hối hiện thập phần dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Người này thế nhưng là như cũ tính xấu không đổi Lâm Gia Minh, hiện giờ hắn, bởi vì thương thế quá nặng lại vô pháp đứng lên, thậm chí làm không được nam nhân kia trong lòng tự nhiên cũng hoàn toàn âm u xuống dưới, nghĩ đến lúc trước, tự mình ở thủ phỉ hoa thi thể bò đi ra ngoài mới sống tạm xuống dưới khi, Hắn hai mắt nháy mắt liền sung huyết, đều do Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu toàn ra, nếu không phải bọn họ, hắn tất nhiên có thể thi đậu công danh, có thể quang tông diệu tổ. Nếu không phải bọn họ, hiện giờ hắn ít nhất cũng là hương quê quán cô gia, ngày sau cũng nhất định có thể dựa vào thủ đoạn từng bước thăng chức, cuối cùng đem sở hữu khinh thường người của hắn đạp lên dưới chân. Nhưng hết, thải đều bị kia toàn gia tai họa làm hỏng, cái này làm cho hắn có thể nào không hận cũng may ông trời có mắt, để lại hắn mệnh, còn làm hắn bằng vào có thể viết thư nhận tự bản lĩnh vào thôi đại năng mắt. Nếu nói không phải ông trời cho hắn cơ hội, hắn chết đều sẽ không tin tưởng. Trong lòng nghĩ lại quá hai ngày, Triệu Gia liền sẽ máu chảy thành sông thánh linh đồ thán, hắn vặn vẹo trong lòng liền sẽ phát lên một cổ tử quỷ dị thỏa mãn cùng khoái cảm. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm nam nhân kia cùng cái kia tiện phụ quỳ gối bên chân xin tha. Lại nói từ khi Sinh Ý phát triển đến Châu phủ lúc sau, mỗi cách nửa tháng Triệu Thiết Ngưu liền sẽ đi một chuyến, gần nhất là vì coi chừng Sinh Ý, thứ hai cũng là vì xem xét có hay không tân phương pháp. Lại không nghĩ, một ngày này hắn vừa ly khai không lâu, một đám đầy mặt dữ tợn mắt lộ ra hung quang đại hán liền tụ lại lên vây quanh Triệu gia nhà cửa. Dương mẹ cùng Chu thị nghe được động tĩnh, chạy. Nhanh kêu Xuân Ni giúp đỡ bế lên ba cái đang ở chạy loạn hài tử. Che Trở Nguyệt Nương liền ra phòng, nhìn thấy trong viện động tĩnh, lại cho rằng công người đều bị bức ở tường viện bên cạnh, những cái đó ác phỉ trong tay chính là đại đao côn bổng lại gõ lại tạp, vội va các nàng hồng mắt không dám tiến lên, đặc biệt là Nguyệt Nương, mắt thấy liền phải lâm buồn, lúc này nhưng không chấp nhận được một chút sai lầm kinh hách. Thôi đại năng khiêng đại đao, chung quanh nhìn trong. Viện lão phụ nữ nhóm, nhìn đến Xuân Nhi cùng Tú Lệ thời điểm, mắt đều thiếu chút nữa thẳng, hắc hắc tặc cười liền cùng bên người vui cười huynh đệ nói lên lời nói thô tục, kia kêu một cái khó nghe. Nhìn hai cô nương giò run bần bật, còn là đĩnh thân mình đứng ở tự mình đằng trước, nguyệt nương trong lòng mềm nhũn, lại xem trước mắt trận trường thời điểm, liền càng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng dứt khoát đẩy ra che chở chính mình người đi phía trước đi rồi hai bước, cười lạnh Nhìn chính vì phi làm bậy thậm chí là mọi nơi tìm kiếm tùy ý quang ngá tạp thổ phỉ, lại khinh thường nhìn bị người nâng Lâm Gia Minh nói, "Ta lúc ấy nơi nào anh hùng hảo hãn, nguyên lai là bị mỗi người thoa ma chuột chạy qua đường." "Tú Lệ, đi giúp ta nâng ghế dựa tới, ta đảo muốn nhìn một cái, bọn họ đây là muốn đánh vẫn là muốn sát, cái này công phu." Nói vậy vệ sở đại ca cùng nha môn Tiêu đại thúc cũng nên đến cửa thôn thượng. Lâm Nguyệt Nương trong lòng hiểu rõ, nếu thật là cái loại này giết người không chớp mắt rang dương đại đạo, chỉ sợ cũng sẽ không nghe xong Lâm Gia Minh nói. Huống chi nhìn người tới tuy rằng thoạt nhìn hung hãn, nhưng nhà mình ở trấn trên 2 năm không nghe nói qua đại trận giết án tử, chỉ sợ này đó chỉ là cước đường đoạt nơi khác khách thương tiểu phỉ trại. Phía trước tiêu đại thủ cũng từng đề điểm qua, đi hóa thời điểm phải chú ý, trong đó cũng không từng nói qua có cái gì khó chơi nạn trọng cước. Như thế, nàng tự Tự nhiên cũng muốn hư chương thanh thế một phen, ít nhất trước bảo hạ một sân người tánh mạng mới hảo. Ngồi vào bên cạnh, Nguyệt Nương thong dong nói, "Chư vị anh hùng, nếu là cầu tài, chúng ta tự nhiên có thể không thương hòa khí, chỉ là ta cùng với này chật đứt chân túng bao phía trước có chút tư nhân ân oán, lại không biết chư vị lại như thế nào chọc hắn sử hạ tâm kế, thế nhưng làm đại gia hỏa đi theo hướng nhà ta sắm, phải biết rằng ta nam nhân cùng nha môn sai dịch cùng vệ Sở binh trưởng chính là kết bái huynh đệ, chẳng lẽ là bởi vì ghi hận các ngươi đánh cho tàn phế hắn hai chân. Thôi đại năng một hàng tuy rằng không như vậy nhiều cong cong vòng, nhưng đem đầu đeo ở trên lưng quần có thể sống đến bây giờ, cái nào cũng không phải nghe không rõ tiếng người. Đặc biệt là mấy cái khinh thường lâm gia minh ở trong trại khoa tay múa chân người, càng là hướng về phía thôi đại năng ồn ào lên. Đại ca, này tiểu nương môn một mép nhất sẽ nói, nàng đây là muốn ly gián. Nguyệt nương thần sắc không có một tia biến hóa, chỉ là quen biết người tự nhiên sẽ phát hiện, nàng vỗ về tiểu lang tay hơi hơi dùng sức, mà tiểu lang cũng căng thẳng cơ bắp, cảnh giác nửa phủ đời trước nhìn thôi đại năng mấy người, tựa hồ liền chờ nguyệt nương buông tay nó liền phải nhào lên đi cắn xé. Lâm Gia Minh, ngươi dám nói ngươi không phải hương lão chuẩn tôn nữ tế, không dám nói ngươi đã từng không phải ở vệ sở đương trị. Tuy nói nguyệt nương trấn, Định. khá vậy chỉ là hù đối phương không dám đả thương người, đến nỗi trong nhà rượu thịt, tự nhiên là bị lại lấy lại đoạt đạp hư không ít. Thôi đại năng phất tay, làm người đem Lâm Gia Minh lôi đi xem trọng. Nếu là hắn không thành vấn đề, ngày sau còn có thể cấp trong trại viết cái tin mang cái tin, nếu là có vấn đề, không thiếu được đem cánh tay cũng cho hắn tá. Người này phụ nhân nhưng thật ra cái lá gan đại, không bằng cùng ta hồi trong trại hưởng phúc đi, hàng đêm sau chính là không ngừng. Thôi đại năng sắc mị mị nhìn từ trên xuống dưới nguyệt nương, đương nhiên, hắn cũng chính là ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi thôi, nhiều lắm dựa vào này tiểu nương môn cùng mấy cái tiểu nhân tránh cái tiền chuột, phát bút tiền của phi nghĩa. Thật muốn là nói đoạt người đi đưa áp trại phu nhân, hắn còn sợ trêu chọc phiền toái đâu. Chỉ là không đợi thôi đại năng tới gần nguyệt nương đâu, một cái hắc ảnh liền lao thẳng tới đi lên, tiếp theo một tiếng Thê lương kêu thảm thiết vang tận mây xanh, chỉ thấy vừa mới còn chuẩn bị chơi hoành thôi đại năng, một cái thô tráng cánh tay xinh xôi bị xé rách xuống dưới, mà hắn trên người đại chó đen chính dương buồn máu mủ to nhìn chằm chằm hắn cổ gian đâu. Thôi đại năng huynh đệ thấy thế, không nói hai lời nhắc tới đại đao liền hướng về phía tiểu lang chém tới, liên quan Lâm Gia Minh cũng sấn loạn đoạt một fan dịu hướng về phía nguyệt nương bụng ném tới. Hôn trướng. Một tiếng gầm. Lên. Thân hình cao lớn nam nhân khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt trước cảnh tượng, mà trong tay hắn đuổi xe bò roi dài, trực tiếp liền đem Lâm Gia Minh nửa người xé rách mở ra, chỉ là kia dìu lại Ly Nguyệt nương càng thêm gần. Nguyệt nương, mọi người trừ khí lạnh nhắm mắt thời điểm, Nguyệt nương chỉ cảm thấy trước ngực một cái mềm như bông thân thể trượt xuống dưới, tiếp theo là đáng thương nước nở thanh. Vừa mở mắt, lại thấy tiểu lang chính chảy huyết, đoàn làm một khối và zoom, tiếp theo mấy cái hướng về phía Triệu Thiết Ngưu dương nhanh múa vuốt chém lung tung sơn tặc, tam hạ hai hạ đã bị phóng đổ, có mấy cái trong tay cây gậy, sinh sôi làm Triệu Thiết Ngưu dùng nắm tay cấp tạp chặt đứt, đau đều phải ngất thôi đại năng, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Triệu Thiết Ngưu nhắc tới tơi hung hăng ném tới một bên, sau đó nện ở thủy ung thượng lại phun ra một ngụm hồn huyết, mà vừa mới động thủ một khắc kẻ cắp cũng bị Triệu Thiết Ngưu xử mang kiếm nhi thật mạnh đá vang ra, Nguyệt nương nhìn đột nhiên quay lại tới nam nhân, trong lòng đột nhiên sợ hãi lợi hại, ngay cả bụng cũng là nhất trừ nhất trừ đau lên, chỉ là trong viện nhưng còn có không ít lâu lâu còn giả mô giả dạng nghịch trống đâu, liên quan bên cạnh làm việc mấy cái phụ nhân đều bị bọn họ túm đến bên cạnh đương con tin. Nhìn Nguyệt nương đau ứ ra mồ hôi lạnh mặt, Triệu Thiết Ngưu trong lòng lại hận lại tức, trừng mắt nửa chết nửa sống lâm ra minh Hận không thể lập tức liền quát giết hắn, nghĩ đến nếu không có phía trước có người trong thôn nhìn thấy chuyện này không đúng, khẩn đuổi chặn đuổi chạy đến trấn trên chặn đứng chính mình, chỉ sợ hiện tại. Triệu Thiệt Ngưu trong lòng còn cân nhắc làm sao bây giờ, rốt cuộc một người khó địch bốn quyền, huống chi trong viện còn có không ít quen biết thím đại nương đâu. Triệu gia đương gia, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này là cái kia sư gia xúi dục, nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Hôm nay xem ở chúng ta không đả thương người phân thượng, còn thỉnh cấp cái sinh lộ. Nói dễ nghe, Triệu Thiết Ngưu mặc một cái chớp mắt không có hé răng. Đang lúc mấy cái con kiến gián tưởng ra bên ngoài bò vào đầu, đột nhiên Triệu gia sân môn bị đá văng, ngay sau đó hai gian chính ốc cửa phòng cũng bị mở ra, một hàng nện bước vững vàng thân mang sát khí hãn tử nhanh chóng đem kẻ cắp bao quanh vây quanh. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Thiết Ngưu chắp tay đối vệ sở. Vinh để chắp tay chế cười, không nói nương cùng tức phụ có hay không đá chịu kinh hách, riêng là câu kia khinh bạc nói, liền cũng đủ làm hắn trong cơn giận dữ lòng tràn đầy sát ý. Hướng chi là động thủ muốn đả thương tức phụ cùng hài tử. Nguyệt nương. Đột nhiên Chu thị đỡ Nguyệt nương kêu to ra tiếng, ngay sau đó, Triệu Thiết Ngưu đã bị nhìn đến cảnh tượng dọa tâm thần đều nứt. Kia ghế dựa thượng, cũng không biết chảy xuôi nhiều ít huyết, hiện giờ thế nhưng đem hắn Tức phụ váy mã diện đều tầm ước, Triệu Thiên Ngưu bước đi hướng Tức phụ, cũng mặc kệ trong viện như thế nào hỗn loạn, một phen chặn ngang bế lên Tức phụ, sau đó làm người chạy nhanh đi tìm đại phu cùng bà mụ, bởi vì bị kinh, nguyệt nương này một thai sinh đặc biệt gian nan. Triệu Thiên Ngưu càng là cấp xoay quanh, nhưng hắn lại cấp cũng không dám rời đi cửa phòng nửa bước, nhiều nhất chính là dán ở bên cửa sổ thượng cấp Tức phụ của Vũ Nhi. Nguyệt nương nằm ở phô sạch sẽ chăn. Bong trên giường đất, trong đầu trong lòng đều kêu loạn, chỉ cảm thấy tự mình đã không giống như là tự mình. Vốn đang sáng ngời hai tròng mắt, này sẽ làm càng là bố thượng một tầng hôi mông, nàng cảm thấy trên người như là đè ép một khối to cục đá, không động đậy đến kêu không được. Mơ mơ màng màng, nguyệt nương liền cảm giác tự mình như là bay lên giường như. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng liền thấy tự mình thân mình ở trên giường đất nằm, chú thị dương mẹ cùng bà Mụ cấp giống giống thủ nàng không biết ở la to cái gì, loại cảm giác này thật không xong, thật giống như lúc trước xuyên qua tới phía trước, nàng cũng là như vậy mắt lạnh nhìn trên giường bệnh chính mình, bất lực dường như, tức phụ, tức phụ, ngươi không có việc gì đi, ngươi nếu là khó chịu, nhưng đừng chịu đựng. Triệu Thiệt Ngưu Hoàng hốt nghe thấy nàng nương kinh hoàng thanh âm, chạy nhanh lay cửa sổ hô, chỉ là trong lòng kia phân sợ hãi thác loạn, lại như thế nào đều tiêu không đi, nếu không phải có đại phúc nhị lôi lôi kéo, chỉ sợ hắn đều phải dùng tay khấu khai giày nặng cửa sổ. Mau, mau làm đại phu tiến vào. Đây là khó sinh a. Chu thị hồi hộp che lại ngực nghiêng ngả lão Đào khai điểm nhóm, thúc dục bên ngoài chờ đại phu chạy nhanh bắt mạch phía dưới tử, mà Triệu Thiết Ngưu càng là vài cái đẩy ra bốn phía người, đi vào phòng. Nguyên bản liền nôn nóng bất an Triệu Thiết Ngưu, lần này tử trực tiếp mềm chân càng Hắn tức phụ như thế nào sẽ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường đất, tái nhợt mặt, một chút huyết sắc không có thậm chí liền ngực Phật phòng đều như có như không đứt quãng. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy thời gian sẽ là như thế gian nan, chẳng sợ đi một bước đều như là đeo ngàn cân xi sắt. Tâm gắt gao bị nhéo lên, hắn sợ hãi kinh ngạc mà thấp giọng kêu hai tiếng tức phụ, liền ở đại phu lắc đầu thời điểm, thiết tranh tranh háng tử trực tiếp rớt nước mắt. Một fan nhắc tới đại phu Như là. Vây thủ giống nhau buộc hắn cứu người. Huyết càng lưu càng nhiều, vậy phải làm sao bây giờ a, nếu là lại không có biện pháp hài tử cũng đến nghẹn đã chết. Bà mụ run rẩy đôi tay, nàng cũng sợ Hái Triệu Thiết Ngưu một thân sát khí a, nhưng người này mệnh quan thiên, không phải do nàng không mở miệng. Chủ nhân, hiện tại chỉ có thể bảo nhỏ. Triệu thể Ngưu quay đầu, nhìn bị nhiễm hồng giường đất bị Hắn chỉ cảm thấy như là cả người máu đều đông lạnh, hàn băng tận xương, đau đến như là chết lặng. Trú thị càng là sắc mặt sầu thảm, cứng sợ ở một bên thượng phản ứng không kịp. Nguyệt nương, không được, tức phụ. Tức phụ. Triệu Thiết Ngưu hồng mắt, thật cẩn thận mà kéo Nguyệt nương không có độ ấm tay, lẩm bẩm kêu, đã không có Nguyệt nương, hắn hảo muốn cái gì lao tử hài tử a. Trú thị phát giác nhà mình nhi tử si ngốc, nhìn xuống trong lòng đau đớn, trực tiếp quang hắn một cái bàn tay, quát lớn nói, ngươi yếu hại nguyệt nương đi đều không. An tâm sao? Nương, nhi tử không cần, không cần hài tử không cần những cái đó từ sản nghiệp cái gì đều không cần, chỉ cần nguyệt nương. Nương, ngươi đánh thức nguyệt nương, nói cho nàng ngày sau nhi tử cái gì đều từ bỏ. Triệu Thiết Ngưu hoàn hồn, nhìn sắc mặt tái nhợt nguyệt nương, trong lòng độ đau. Hắn mắt lộ ra khẩn cầu nhìn Chu thị, mong đợi hắn nương sẽ có biện pháp. Nguyệt nương chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng nhẹ doanh, như là nháy mắt là có thể bị thổi tan. Nàng nhìn Chu thị trắng bệch trấn kinh sắc mặt, nhìn đến Dương mẹ đứng ở bên cạnh rơi lệ, thấy đại phu cau mày suy tư, nhìn đến. Cái kia hắn tử tuyệt vọng che lại tay nàng nói phải cho nàng ấm áp. Hắn hôn cái trán của nàng, kêu nàng tên. Nói trước kia trước nay chưa nói quá chi kỳ lời nói, nghe hắn nói hắn lần đầu tiên thấy nàng, nói hắn lần đầu tiên tâm động, nói hắn cưới đến nàng khi trong lòng là cỡ nào hưng phấn. Hắn chưa nói một câu, Nguyệt nương liền cảm giác được. Một trận đau đớn, cái loại này đau giống như là bị đặt ở chảo dầu thượng dày vỏ giống nhau, nói không nên lời mãnh liệt cùng khó chịu. Nguyệt nương giãy rủa suy nghĩ phải về đến trong thân thể, nàng muốn nghe càng nhiều, cũng muốn nói càng nhiều càng thêm muốn trong bụng bảo bối an toàn sinh ra, nàng còn muốn nghe bọn nhỏ kêu nàng mẫu thân, muốn nhũ nhụ nguyên nguyên tay nhỏ chụp đánh nàng chơi đùa, nàng đều nghĩ kỹ rồi, trong bụng hài tử vô luận nam nữ đã kêu niệm niệm. Cũng không biết sao, vừa mới còn ở mê dật mình Triệu Thiệt Ngưu, đột nhiên cảm thấy tức phụ ngón tay vừa động. Tiếp theo, bất chấp lau khô nước mắt, hắn liền cấp giống giống kêu đại phu mau tới nhìn một cái. Đã hơn 15 phút bị đại phu chém làm không cứu phụ nhân chậm rãi vững vàng hô hấp. Mau, ấn này phương thuốc ngao dược. Đại phu chạy nhanh khai phương thuốc, cũng may mắn hắn trước thời gian chuẩn bị dự thai cùng trợ sản dược, bằng không chỉ sợ chỉ là đi một chuyến. Trấn trên y quán liền phải hao phí không ít thời gian đâu. Nguyệt nương phát hiện chính mình ngón tay năng động, nàng quả thực liền phải hỉ cực mà khóc. Chính là không đủ, còn chưa đủ, nàng muốn tỉnh lại, nàng muốn sinh hạ hà hài tử. Nhưng mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, chính là không có sức lực nhi, thậm chí liền mi mắt đều sốc không khai. Có thứ gì từ dưới thân lưu đi, nàng cảm thấy trên người hảo lạnh, nàng tưởng mở miệng hỏi một chút có phải hay không không có nhóm lửa. Dường đất, có phải hay không đã quên thêm chậu than, nàng càng giống đem lạnh băng đôi tay nhét vào cái kia hán tử lửa nóng trước ngực ấm. Nguyệt nương, tranh khẩu khí mau tỉnh lại a, trong bụng hài tử còn chờ kêu ngươi mẫu thân đâu. Tú thị nhìn xuống nước mắt, một bên lấy khăn vải cấp nguyệt nương lau mồ hôi, một bên lớn tiếng nói lời này, có lẽ là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có lẽ là thiên tính cho phép, liền tính hít mắt nguyệt nương cũng dùng sức hé miệng uống xong. Bên miệng chén thuốc, tiếp theo, chịu đựng đến xương đau đớn bắt đầu dùng sức. Mau, tham phiến tham phiến, đem lão đại phu đưa ra nhà ở, lại đem nhi tử răn dạy đi rồi. Chú thị chạy nhanh làm Dương Mẹ đem phía trước chuẩn bị tốt điếu mệnh lão tham phiến nhét vào Nguyệt Nương trong miệng. Cũng may mắn Triệu Thiệt Ngưu thận trọng, lúc trước ở Châu phủ thời điểm nghe nói phụ nhân không có sức lực khi nên bị tham phiến, hắn trực tiếp liền nhờ người ở Lý gia dược phòng mua trên. Dưới 100 lượng bạc hai lượng lão tham phiến, hiện giờ, nhưng còn không phải là thành cứu mạng đồ vật. Lâm Nguyệt Nương cố sức nghiêng đầu, nhìn trên cửa sổ cái kia cơ hồ muốn phá cửa sổ mà nhập hắn tử trong lòng đột nhiên kiên định, hoán một cái chớp mắt hơi thở, nàng liền nằm lấy dưới thân đệm chăn dùng sức, tiếp theo lại là một trận xé rách đau nhức, cùng với trẻ con khóc nỉ non thanh nàng lại lần nữa lâm vào hôn mê. Nghe được hài tử tiếng khóc, Triệu Thiết ngưu đầu. Tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tùy cơ lại bắt đầu nôn nóng bất an lên. Qua lại ở trước cửa phòng đi lại, một lát không được ngừng lại. Hắn không có nghe được tức phụ thanh âm, không biết tức phụ được không. Trong đầu lặp lại hiện lên chính là phía trước mãn giường đất vết máu cùng tức phụ tái nhật vô sinh sắc mặt. Một lát sau, bà mụ vẻ mặt không khí vui mừng nhi ra tới báo tin vui, nói là sinh cái đại béo tiểu tử. Chỉ tiếc, Triệu Thiết Ngưu một lòng một dạ ở tức phụ. Trên người, cái gì nhi tử khôi nữ căn bản hoàn toàn đi vào nhị đi. Chờ đến trong phòng thu thập nhanh nhẹn, chú thị mới tụm khẩu làm Triệu Thiết Ngưu cùng đại phu đi vào khám mạch xác nhận Nguyệt Nương chỉ là mệt ngất xỉu đi, Chu thị mới lau nước mắt cảm ơn trời đất. Mã Ngoan ngoãn oa ở Xuân Nhi cùng Tú Lệ trong lòng ngược ba cái hài tử, lúc này cũng không khóc, Trừ tiểu thân mình lông mi thượng còn treo tiểu nước mắt liền tiến đến Chu thị bên người. Cái này con khỉ nhỏ. Thật tiểu. Mập mạp chọc chọc tiểu đệ đệ khuôn mặt, mềm mại. Hắn cũng thật xấu, thật nhiều nếp nhăn, do so nhị da ra da nếp nhăn còn nhiều. Quỷ tinh đô đô vây quanh tiểu đệ đệ nhìn xem, sau đó vỗ tiểu bàn tay phát biểu ý kiến. Bao quanh thấy hai cái ca ca đều không hứng chính mình, tự nhiên là chu lên cái miệng nhỏ, nhưng không chịu nổi đối tiểu bảo bảo tò mò, cũng giương cánh tay điểm chân đi xem. Nàng không phát hiện chính là vừa mới còn một lòng ở tiểu bảo bảo trên người. Hai cái ca ca, lúc này chính là một sai không tội nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng dưới chân không có sức lực té ngã thẳng đến bao quanh chơi mệt mỏi, bị ôm đi ngủ, mập mạp cùng Dodo mới liếc nhau, như là tiểu đại nhân giống nhau thở dài. Ai, có cái kiểu kiều kiều nhược nhược tiểu muội muội cũng thật làm người nhọc lòng. Vào phòng Triệu Thiết Ngưu tiếp nhận Dương Mẹ trong tay khăn vải, tinh tế cấp tức phụ xử lý lên, đôi mắt càng là không dám rời đi trước mắt nhân nhi nửa phần, chỉ sợ một cái không chú ý, tức phụ liền biến mất. Dương Mẹ lau lau khóe mắt, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà ở, nhân tiện giữ cửa cũng đóng lại, chỉ để lại kiếp sau trọng sinh vợ chồng son nói một lát lời nói, cũng không biết trải qua bao lâu, nguyệt nương từ từ chuyển tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến nằm ở chính mình bên người, lấy bảo hộ tư thế ôm lấy tự mình nam nhân, còn có cặp kia lắng động lại thiên ngôn vạn ngữ thâm trầm con ngươi. Tức phụ, Triệu Thiệt Ngưu đem đầu tới, gần tức phụ cổ gian, thật sâu ngửi một hơi, Ngay sau đó Khàn Khàn nói, "Tức phụ không bao giờ muốn làm ta sợ." Nguyệt nương còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác được một mảnh ôn nhuận ẩm ướt trên vai thượng Vựng Khai. "Hảo, về sau sẽ không như vậy nữa." Hoán hoàn tâm tình, Triệu Thiệt Ngưu mới nhảy xuống giường đất, đi nhà bếp cấp Tức phụ bưng vẫn luôn ôn canh gà mật, bởi vì lo lắng Tức phụ không có sức lực, hắn còn nhỏ tâm tự mình khơi mà mì sợi thổi không năng. Mới đút cho Nguyệt nương Tình yêu, rất nhiều thời điểm đều không cần oanh oanh liệt liệt, không cần bừng tình động phách, chỉ cần ngươi còn ở ta bên người, ta còn có thể nhìn thấy ngươi, đó là hạnh phúc. Cái gì lên xuống phật phòng, cầm y hoa phục, trước nay đều không phải quan trọng nhất. Khôi phục một ít khí lực, Nguyệt nương liền ra dãy rủa xem nhà mình Tân nhi tử niệm niệm. Nhìn hắn ngủ một bộ không biết sầu khổ bộ dáng, Nguyệt nương chỉ phải điểm hắn đầu nhỏ giả ý huấn. Vài câu Nhưng kia cong cong khóe mắt, lại tiết lộ nàng hảo tâm tình. Nói là kinh ngạc nãi, nguyệt nương lần này như thế nào đều hạ không được nãi, cuối cùng chỉ có thể làm Dương mẹ ôm đi xuống uy nổi lên xử lý quá sữa dê. Thấy nhà mình tức phụ còn lưu luyến không rời mong chờ cửa, Triệu Thiết Ngưu trong lòng nhịn không được có chút ghen, hắn liền nói hài tử đều là đòi nợ quỷ, chuyên môn tới lăn lộn hắn. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là hống. Tức phụ ngủ, an trí hảo tức phụ, hắn rón ra rón rén ra cửa, vừa ra khỏi cửa, nguyên bản còn ôn hòa khuôn mặt, nháy mắt liền bởi vì lửa giận mà âm trầm lên, kẹp phong kẹp vũ ra sân, cùng cái vệ sở tiểu huynh đệ cùng nhau rời đi, đến nỗi đi làm gì, tự nhiên là đi xe xe đám kia kém chút hại hắn cùng tức phụ âm dương lượng cách kẻ cắp, ai cũng không biết hắn làm cái gì, chỉ là ở Hắc Phượng Sơn sơn tặc bị chỗ là lúc Cầm đầu vài người các đều đứng thẳng không xong, ngay cả nói. Chuyện đều cực không nhanh nhẹn. Đồng thời, Triệu Nhớ thực phô miễn phí cấp Lạc Hà trấn vệ sở cung cấp hơn nửa năm rượu cùng điểm tâm. Chờ đến nguyệt nương thân mình tốt một chút, mới chính thức bắt đầu rồi làm ở cư Nhật tử. Mà Triệu Thiệt Ngưu cũng bởi vì bị dọa sợ, chết sống cuốn phô đêm chăn hàng đêm thủ tức phụ, niệm niệm tiệc đầy tháng làm rất là long trọng, cũng là vì hưng hực đen đuổi Triệu Thiện Ngưu trực tiếp thỉnh tiệc rượu gánh hát tới nấu cơm, mỗi bàn 10, bốn nói đồ ăn, mọi thứ không thiếu thịt cùng trứng. Kia kêu một cái phong cảnh a, không nói nguyệt nương hiện giờ là như thế nào ngọt ngào cũng phiền não, liền nói bên ngoài luôn có cái kia vài người, tự cho là có chút tư sắc, liền chỉ vào tìm mấy cái coi tiền như rác qua áo trên ngăn nắp sinh hoạt. Mà này bên trong liền có một cái rất có tâm tư văn nương, mà nàng nhìn chúng chính là từ trước đến nay không ở ngoài ngủ lại, cực độ hộ thê Triệu Thiệt Ngưu. Này không, đang ở Triệu Thiệt Ngưu xe ngựa vừa đến cửa thôn, đã có thể bị một cái phụ nhân cản ở. Tam Nhi, làm sao vậy? Đang xem chữ to nhi Triệu Thiệt Ngưu bị bỗng nhiên dừng lại xe ngựa lừa dối một chút, nghĩ Tam Nhi ngày thường cũng là cái ổn trọng, cho nên vén lên mảnh hỏi: "Chủ nhân, cái này phụ nhân cũng không biết như thế nào?" Đột nhiên ngã ở chúng ta xe ngựa trước, Tam Nhi không vui chỉ vào trên mặt đất, hắn chính là có một tay hảo bản lĩnh, mới sẽ không đụng vào người đâu. Không chừng là bọn nhà mình chủ nhân tới, này những bị ma quỷ ám ảnh nữ nhân, hắn trước kia ở đại gia đương hạ nhân thời điểm chính là thấy nhiều. Đi hỏi một chút, nếu là không có việc gì liền chạy nhanh trở về. Triệu Thiệt Ngưu liếc liếc mắt một cái trên mặt đất có chút chật vật nữ nhân, căn bản không có cần thật đánh giá liền đạm mạc mở miệng thúc dục, hắn tức phụ còn chờ hắn trở về đâu, hôm nay mập mạc kia ba vật nhỏ đi tam ni ra chơi, mà niệm niệm cũng đi chủ bà. Ngoài ra, hắn khó khăn mới từ kia mấy cái tiểu nhân trong tay đoạt lại tức phụ, còn không được khẩn đuổi chặn đuổi. Vân nương tay áo đều nửa vén lên tới, lộ ra tuyết trắng chân mềm non nửa biên cánh tay, hơi hơi nâng lên đầu lộ ra một cái giàu hảo khuôn mặt, trong mắt nước mắt càng là dục lạc không rơi. Kia bộ dáng thật đúng là nói không nên lời thẹn thùng động lòng người a. Nguyên bản còn tự giác có nắm chắc nàng, phát hiện Triệu Thiệt Ngưu xem cũng chưa xem tự mình liếc. Mắt một cái thời điểm, chỉnh trương mặt đẹp đều xanh trắng. Ngươi nhưng có việc nhi. Tam Nhi nhảy xuống xe hỏi, Vân Nương buông xuống mi mắt, nức nở nói, cũng không có trở ngại, vừa mới là tiểu nữ tử đi sốt ruột té ngã, còn thỉnh công tử không lấy làm phiền lòng. Lời nói là đối Tam Nhi nói, nhưng ánh mắt kia ngó lại là xe ngựa phương hướng, liên quan thanh âm đều kiểu mị có thể véo ra cái thủy nhi tới. Nếu không có việc gì, Tam nhi còn không chạy nhanh trở về đánh xe. Triệu Thiết Ngưu không kiên nhẫn mở miệng, nữ nhân kia ánh mắt như thế nào như vậy khó coi, dùng mình một cái, hắn lui trở lại trong xe ngựa để cạnh nhau hà trong tay màn xe. Tam nhi này sẽ chính là cười mặt mày đều khai, chạy nhanh lên tiếng liền nhảy lên xe ngựa vòng qua kia phụ nhân đi rồi. Hắn liền nói, chủ nhân sao có thể coi trọng loại này mặt hàng mà bị ném ở xe ngựa phía sau Vân Nương, lại lộ ra một cái không cam lòng lại oán khuế ánh mắt. Thấy xe ngựa không có bóng. Dáng, nàng mới cắn răng đứng lên, sau đó phủ chính trên đầu Chu Hoa lão đảo vài bước hướng trong thôn đi đến. Mục tiêu thẳng chỉ Triệu gia nhà cửa. Này Sương Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu hai người chính ngọt ngào nị oai đâu? trong viện đã có thể nổi lên tiếng vang, mà đã gả cho người Xuân Nhi, càng là xoa eo thần sắc bất thiện nhìn trước mắt liên tục rơi lệ phụ nhân. Lời này lời nói ngoại, như thế nào liền thành chủ nhân trêu chọc nàng, thật thật chính là nửa điểm đều. Không vào mắt, thật đương các nàng không biết, chủ nhân đối thiếu phu nhân kia chính là phụm ở trong tay sợ ném, ngậm ở trong miệng sợ tan, phàm là thiếu phu nhân nhíu nhíu mi, chủ nhân đều có thể cấp phá đầu. Đó là đầu quả tim trên sủng trên, đâu có thể nào ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ cấp thiếu phu nhân một ngạt. Nói nữa, chủ nhân làm buôn bán nguyên tắc, nhưng đều là tuyệt không đi những cái đó rượu nhạc địa phương, liền tính là có xã giao, cũng tuyệt không sẽ làm nữ tử gần. Người, mặc kệ là ở châu nha vẫn là phố phường, hầu hạ chủ nhân, toàn bộ đều là tam nhi hoặc là mặt khác gã sai vặt. Hiện tại chạy ra cái văn nương tới, thật đương các nàng là ngốc a. Nguyệt nương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mắt trông mong nhìn chính mình tỏ lòng trung thành hán tử, sau đó sửa sang lại xiêm y, lại gom lại tóc, mới đứng dậy vén lên màn gia phòng. "Chuyện gì?" Nguyệt nương nhướng mày, mắt lạnh nhìn anh anh khóc nức nở phụ nhân, không hề ngôn ngữ. Mấy năm nay sống trong nhung lụa, bởi vì không cần lại vì kế sinh nhai buôn ba, không cần chơi hoành đâu bá, nguyên bản còn có chút sảng cay tính tình Nguyệt nương đảo bị kiều dưỡng có vài phần phu nhân khí chất, chỉ hướng kia vừa đứng, khiến cho Vân Nương tự biết xấu hổ.